Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Góc Chuyện Lạ Mời các bạn đón nghe tiểu thuyết kinh dị Cánh Cửa Xanh xanh Của tác giả Hồng Nương Tử Qua giọng đọc Bùi Đình Huỳnh Năm tháng đã trôi qua từ lúc nào Biết bao nhiêu chuyện đã qua đi Tòa nhà nhỏ đêm qua lại nổi gió rông Nhìn ánh trăng sáng mà chợt chạnh lòng nhớ đến quê hương Một cô gái xinh đẹp đứng bên giếng nước trong sân chính, mặt mày thanh tú không hề trang điểm, ăn vận đơn giản, đang vung tay bên giếng nước luyện hát. Ngón tay búp măng 10 ngón thòn nhỏ, trắng trèo mịn màng, đang xòe ra. Dưới ánh trăng vẫn còn thoáng thấy vết đỏ trong lòng bàn tay. Đó là dấu tích do sáng nay bị sư phụ dùng thanh gỗ đánh cho sưng tấy, bây giờ vẫn còn đau thấu tim gan sư phụ vô cùng nghiêm khắc bởi người chết đói trong năm thiên tai rất nhiều có thể giành giặt được miếng cháo loãng trong gánh hát này coi như đã được ông trời để mắt tới rồi ai còn dám cãi lại cô từng rơi nước mắt oón trách người làm cha là mẹ nhẫn tâm kia đã đem cô đến địa ngục trần gian này năm tháng qua đi ngày càng giống như rơi vào mạng nhện dù có đấu tranh cũng vô ích cho nên Thôi đành chấp nhận số phận Sân kịch viện vắng vẻ tĩnh mịch Các sư huynh sư muội khác Đều đã đi hát Ở phủ nhà họ Lý Chỉ còn một mình cô Vì hôm nay trong lúc tập luyện Đã hát sai một câu chuyện Nên bị sư phụ phạt ở nhà trong viện Kịch viện này chỉ là một khu đổ nát Nhưng cổng viện sâu hun hút Lại vào lúc cuối thu Không thắp được đèn dầu Đành phải mượn ánh trăng đứng bên giếng nước Để luyện thanh Kinh kịch đều coi trọng việc luyện giọng Bên những chỗ có nước Nhưng sự thật là cô không dám vào phòng Bởi trong đó Đã có mấy diễn viên treo cổ tự tử Vì không chịu nổi sự đầy đọa Do bị đánh đập quá tàn nhẫn rồi Gàn cổ có to đến mấy Cũng không dám ngồi chờ trong phòng một mình Ở đây hát đi hát lại Vừa hát vừa tự xót thương Cho số phận của mình Nước mắt rơi lã trã Ánh trăng mờ nhạt, ngước mắt nhìn trời, thầm nghĩ có thể ngày mai là một ngày mưa. Cô tập trung hát mà không hề phát hiện trên hành lang xuất hiện một bóng người. Từ từ di chuyển đến bên cạnh không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Bóng người kia vẫy tay, lúc đó cô chỉ cảm nhận được một luồng gió thổi sau gãy, rồi ngã nhào xuống nền đất cạnh giữa nước, bất tỉnh nhân sự. Bóng người tìm ra một vật gì đó trên người cô Giấu vào ngực mình Sau đó nhanh chóng ôm cô gái đó ném vào giếng nước Toàn bộ tấn bi kịch Chỉ xảy ra trong chớp mắt Cô gái kia vốn không hề động đậy Nhưng trong giây phút rơi xuống xiếng Thì đột nhiên mở mắt Bản năng sinh tồn bảo cô một tay nắm lấy thành giếng Nằm ngón tay bám chặt đào đất bùn trên thành giếng Con người mở to hết cỡ Sau đó, trở thấy một đôi mắt dưới ánh chăng lờ mờ, rồi chỉ nghe thấy cô gái kia thét lên một tiếng. Là anh! Sự đau buồn trong lời nói còn thảm thiết hơn cả cái chết. Âm thanh kia còn chưa kịp giết đã thấy bóng người kia vung dao lên, lưỡi dao sắc lẹm. Chẳng biết là nguồn sức mạnh nào cuối cùng đã chấm đứt rời cánh tay. Một tiếng kêu thống thiết vang lên, người rơi xuống giếng, không còn động tĩnh gì nữa. Còn bàn tay kia vẫn cố chấp bám vào thành giếng. Máu chảy ra từ kẽ móng tay bị chặt đứt. Nhộm đỏ miệng giếng vốn đen xì. Máu đỏ thấm vào lòng đất cũng trở nên đen ngỏ. Người kia đẩy cánh cửa gỗ ra. Bên trong có một bàn trang điểm rất lớn. Chiếc gương đặt trên đó phản chiếu một bóng người với bàn tay đầy máu. Đó là một người đàn ông tuấn tú, sắc mặt nham hiểm bất định. Đăng Sói Hương tỉ mẩn trang điểm lại cho mình. Hắn ta tự chải tóc, tự chỉnh trang lại khuôn mặt mình, sau đó khẽ trề môi, tiếp đó nở một nụ cười xảo quyệt. Người trong gương ngây thơ hồn nhiên, không kỳ dị mà đáng yêu, mặt mũi tân Hắn cầm thỏi son trên bàn, đứng trước gương cẩn thận tô son. Bất chợt, gió thổi vào tấm rèm cửa màu hồng phấn, trong gương Xuất hiện một hình ảnh kỳ dị Trên nền màu hồng phấn Trong những đèn mờ ảo Một người đàn ông óc hẹo Rơi những ngón tay búp măng cầm thỏi son Động tác yếu điệu Thoa lên môi Từng lớp từng lớp son Đỏ tươi như máu chảy Sau khi trang điểm xong Người trong gương từ từ xoay lại Mở chiếc hòm gỗ Lấy ra bộ trang phục Trang phục biểu diễn lộng lẫy Mặc xong lại đem đồ vật Lấy từ trên người cô gái kia Mở ra dưới ánh đèn Đó là một đôi giày thêu màu đỏ Các cô gái khuê các đều thích giày thêu Mặt giày là bằng lụa Khi sờ vào vô cùng dễ chịu Có điều vẫn chưa thêu xong Anh ta sỏ vào chân Tuy hơi nhỏ nhưng cũng khá đẹp Viền hoa sen tượng trưng cho sự may mắn Còn có cả đôi chim uyên ương ở hai bên Khi ghép lại thì tạo thành một đôi Bàn tay người đàn ông kia xoa nhẹ lên đôi giày theo màu đỏ, giống như đang chạm lên môi của cô gái mình yêu thương nhất. Bàn tay khẽ run dày, một giọt nước rơi xuống, lẽ nào là nước mắt. Một lần, Lạc Uyển nhớ lại đêm đó, cô vẫn còn cảm thấy như nghẹn thở. Đó là ngày đầu tiên sợ anh chuyển chỗ ở. Buổi sáng hôm ấy cũng bình thường như mọi ngày, không có bất cứ điểm báo khác thường gì ánh nắng tỏa ra mùi thơm nhè nhẹ của những ngày đầu hè. Dưới tòa nhà vẳng lại tiếng ô tô chạy qua chạy lại nhộn nhịp, có người bán rong đang rao bán. phớ đây, táo nóng hổi đây." Lạc Huyền còn nhớ, Sở Anh từng đứng bên cửa sổ, ánh mặt trời chiếu lên lớp lông tơ mịn màng trên khuôn mặt cô. Ánh mắt trong veo như mắt còn trẻ. Họ là bạn thời học đại học, lại cùng chung tuyển vào một công ty Hai người thuê chung một căn hộ tập thể Tuy không rộng rãi Nhưng giá rẻ Nhưng một số chuyện luôn chậm chậm thay đổi Ví dụ như Mỗi người đều phải trưởng thành Tiêu chí trưởng thành của sợ anh Là bắt đầu sử dụng mỹ phẩm Môi phải tô đỏ Lông mày phải tịa nhỏ Trên khuôn mặt xinh đẹp như ngọc Lúc nào cũng rạng rỡ ánh hào quang Sợ anh đang yêu Nên muốn chuyển cho ở Nhưng lại ngoan cố nhất định không cho Lạc Uyển biết bạn trai mình là ai Lạc Uyển nghĩ chắc là do Sở Anh xấu hổ Cho đến ngày sau khi Sở Anh mất tích cô mới bắt đầu suy nghĩ về chuyện này Ngày Sở Anh dọn đi là ngày đầu tiên Lạc Uyển về nhà một mình lúc đêm khuya Cảm giác trống trải cô đơn cứ từ từ bụa vây Lúc này Lạc Uyển mới thực sự cảm nhận được việc sống một mình buồn tẻ biết bao Không chỉ buồn mà còn rất sợ. Lúc về đến căn hộ thì đã gần 11 giờ đêm. Cô vừa nhìn đồng hồ vừa lao vào thang máy. Cô có cảm giác giống như mình đã dẫm phải một vật gì đó. nhấc chân lên thì ra là một đôi giày. Cô nghĩ có lẽ là giày của ai đó bỏ quên. Nhưng ai có thể quên giày ở chính giữa thang máy cưa chứ? Đó là một đôi giày cưới màu đỏ mà các cô gái hay đi lúc dự đám cưới. Nhìn cũng biết rất đắt Là hàng theo bằng tay Mặt giày làm bằng lụa Có điều vẫn chưa theo xong Nhưng cũng có thể cảm nhận được Sự tinh tế của người thợ thêu Một viền hoa sen xung quanh Hai con chim uyên ương nổi trên mặt lụa Màu đỏ hợp thành một đôi Chỗ gót giày Còn chưa ghép xong Loại giày này ở bên ngoài không có Mà nếu có bán chắc giá cũng chẳng dưới mấy vạn Cô bất giác ngồi xuống Tò mò muốn chạm vào đôi giày kia Cách để giày rất kỳ lạ Như thể có ai đó đang đứng ở giữa thang máy Cô quả thực rất thích người theo đôi giày này Cũng thích cả màu sắc của nó nữa Lạc huyền đối mặt với sự cám dỗ Nhưng với kỷ luật nghiêm khắc tự đặt ra cho bản thân bao nhiêu năm này Khiến cô lại bỏ suy nghĩ Nặt đôi giày này Thang máy vừa dừng Cô liền vội chạy ra Không quay đầu lại Lao đến mở cửa căn hộ của mình Nhưng nếu cô quay đầu lại thì sẽ nhìn thấy cánh cửa thang máy bằng thép không gì hàng ngày kia hôm nay đã đổi sang màu khác. Màu xanh ngọc, giống như một đầm nước mùa xuân, bên trong không biết chứa đựng bao nhiêu câu chuyện, bao nhiêu cảm xúc, nhưng Lạc Huyển chỉ cắp đầu bỏ chạy mà không ngoái đầu lại. Mang theo tâm sự không thể nói rõ được này, cô lên giường, nghĩ lại toàn bộ chuyện kỳ lạ xảy ra ngày hôm nay. Nghĩ nghĩ mãi cho đến lúc cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Một ngày làm việc vất vả khiến sức lực của cô bị vắt kiệt, cô ngủ chập chờn không yên. Lạc Uyển không biết tại sao mình lại như giật mình tỉnh giấc, trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cô phát hiện một chiếc dây hoa thêu màu đỏ như đang kê lên gối, cách mặt mình chỉ vài milimet. Hơn thế nữa, nó đã thấm lún sâu xuống gối. Một chiếc khác lại đang bước qua người. Dẫm lên một bàn tay Giống như có người đang cưỡi lên cơ thể cô Có một giọng nói lọt vào tay cô Tìm cánh cửa xanh Trong vòng 7 ngày Tìm cánh cửa xanh Trong vòng 7 ngày Sợ quá Lạc Uyển vội ngồi bật dậy thét lên một tiếng Rồi mở to mắt nhìn Xung quanh không có gì cả Thì ra Chỉ là một giấc mơ Cô thầm cười sự nhát gan của mình, sau đó chạy chân trần đến bật đèn. Có điều đúng vào lúc cô đứng dậy, chiếc váy ngủ vừa kéo lên, chợt xuất hiện hai bàn tay thỏ ra từ dưới gầm giường. Bàn tay đó giữ chặt đôi giáp lê, mỗi tay giữa một chiếc, giống như chơi trò bịt mắt bắt dê, ẩn trốn dưới gầm giường, giữ chặt đồ chơi, không cho người khác cướp đi. giờ đêm ngủ không yên, buổi sáng ngủ quá sấp nên suýt chút nữa. Lạc Uyển đi làm muộn, vừa bước vào thang máy của tòa cao ốc, đã thấy sở anh đứng bên trong. Lạc Uyển mỉm cười, sao cậu cũng đi muộn? Sở anh cũng cười, mặt ứng hồng thẹn thùng. Cửa thang máy trước mắt sắp đóng lại, thì thấy một cái túi chìa vào, đó là một cái túi rất đẹp. Cánh cửa thang máy lại mở ra, đôi giày cao vắt xanh bóng, bước vào, cuốn theo nó là một mùi hương quyến rũ. Và một cô gái tóc dài cũng bước vào theo. Thẩm cơ! Lạc Uyển và Sợ Anh đều há hốc mồm. Lẽ nào thẩm cơ, người học cùng đại học với hai người họ cũng đến thành phố này mà còn cùng làm ở một đà cao ốc với họ. Thẩm cơ nhìn thấy họ, lúc đầu cũng rất ngạc nhiên. Nhưng sau đó lấy lại vẻ lạnh nhạt chỉ buông một câu. Là nhân viên văn phòng ở công ty nhỏ à, mà các cậu cũng chỉ có chút bà lĩnh thế thôi. Thẩm cơ này tuy là bạn học cùng đại học với họ lại ở cùng một khu ký túc Nhưng vì cô ta xinh đẹp là hoa khôi của trường Nên rất ít khi giao thiệp với các bạn nữ khác Mặc dù học cùng nhau 4 năm nhưng cũng không thân Trên đầu cậu là tập đoàn hoành nho cậu biết không? Thẩm cơ cười mịa ma nói Lạc uyển chết lặng người nhìn thẩm cơ Không phải vì cách ăn mặc của cô ta Chỉ là cảm thấy một người sao có thể khắc nghiệt mãi như vậy Cũng chính vì điều này mà từ trước đến nay Lạc Uyển chỉ kính nhi viễn chi với thẩm cơ mà thôi Thang máy đã dừng lại Lạc Uyển kéo tay Sở Anh ra khỏi thang máy Nhưng nhìn Sở Anh mãi vẫn chưa lấy lại được tinh thần Lạc Uyển có chút khó hiểu Thẩm cơ lại làm trong tập đoàn Hoành Nho Tòa cao ấp chỉ có tài sản nhỏ của tập đoàn này Cậu thấy vẻ đắc ý của thầm cơ chưa? Sợ anh khó chịu nói. Lạc Quyển khuyên cô. Chưa biết chừng cô ta chỉ là người dọn vệ sinh trong đó. Cậu việc gì phải tức giận Hai người đẩy cửa phòng. Một ngày bận rộn lại bắt đầu. Buổi chiều đi bơi không? Ông chủ hoàng hói từ phía sau đưa cho Lạc Quyển một vật trí đó. Chỗ tôi vừa hay có một bộ áo tắm mới. Chưa ai mặc cả. Vừa vặn cho cô đấy. Anh ta hình như đặc biệt có cảm tình với Lạc Uyển, nhưng về mặt tuổi tác, anh ta thực sự có thể ngang hàng với bố Lạc Uyển. Sau khi tan ca, mười mấy người trong văn phòng tập trung lại, hào hứng hò hét. Đi bơi, đi bơi thôi! Các nhân viên cũ đã thuộc lòng đường đến bể bơi ở tầng 4, rẽ vào phòng thay đồ. Lạc Uyển cũng đi theo sau. Sau khi thay xong bộ bikini kia, cô lại chẳng muốn đi ra. Đợi các nhân viên cũ ra hết, cô mới chậm rãi bước từ trong phòng thay đồ ra. Trên chiếc gương lớn ở trong phòng thay đồ hiện ra đôi chân dài, cái eo thon nhỏ và làn da ngâm ngâm đen khỏe mạnh. Nhưng điều đáng nói nhất là bộ bikini trên người lúc này vừa mặc vào còn hấp dẫn hơn cả khi không mặc gì. Như vậy, Bảo làm sao người ta dám ra khỏi cửa chứ? Cô còn đang do dự thì nghe thấy sau lưng có tiếng động. Không cần quay đầu lại, cũng có thể thấy qua gương phòng thay đồ bên cạnh có người đang thay quần áo. Có điều, cánh cửa phòng thay đồ bên cạnh đó vô cùng kỳ lạ. Rõ ràng là màu xanh. Bên ngoài có người gọi cô, không kịp suy nghĩ nhiều, Lạc Huyền quay đầu miếm môi chạy ra. Lạc Huyền không nói không rằng chạy thẳng đến bể bơi, cố gắng bơi sâu xuống dòng nước. Để tránh ánh mắt người khác soi xét cô giống như quét x-quang. May thấy nước trong bể bơi vô cùng dễ chịu, nhẹ nhàng an ủi tâm hồn bị tổn thương của cô. Đúng lúc cảm thấy buồn trẻ nhất thì Lạc Uyển nhìn thấy ở phía bên kia cũng có một cô gái. Có điều bàn tay của cô gái kia bắn chặt vào thành bể bơi, tựa đầu vào thành bể bất động. Lạc Uyển cảm thấy rất kỳ lạ, lẽ nào cô gái kia bị làm sao? Lạc Uyển bơi đến bên cạnh hỏi, bạn làm sao vậy? Cô gái đó không nói gì, Lạc Uyển định bơi lại nhưng cảm thấy có gì đó bất thường. Khẽ vỗ vào vai cô gái kia, hỏi lại một câu, bạn không sao chứ? Chỉ thấy cô gái đó giống như một phiến rêu trơn, trong chốc lát từ từ tuột xuống theo mép bể bơi. Nước còn chưa ngập đầu, Lạc Uyển đã vội vàng đưa tay ra nắm lấy vai cô gái. Nhưng cô gái đó trơn giống như một con cá đã bị chìm xuống nước. Lạc huyền thấy tình thế không ổn, cô gái này chắc chắn bị bệnh nên đã ngất xỉu trong bể bơi. Nếu không được cứu thì sẽ mất mạng. Cô dựa vào khả năng loạn khá tốt của mình, lại từng có kinh nghiệm cứu người nên nhanh chóng dùng tay trái nắm chặt tóc cô gái đang lững lờ trôi như đám bột biển kia. Nâng đầu cô ấy lên trên mặt nước, để cô ta dễ thở hơn, còn mình thì ra sức đạp nước. Sau khi đã bơi được khoảng mấy mét, cảm thấy cánh tay trái không còn đủ sức nữa, cô bèn lạn xuống nước, định đội đầu đẩy cô gái lên, còn mình cũng nhân lúc đội tư thế mà hít thở lấy chút oxy. Cô lạn xuống đáy nước, sau đó ngẩn đầu lên, nhìn rõ khuôn mặt úp xuống mặt nước của cô gái kia. Mái tóc đen của cô gái kia rũ xuống dôi tung, bồng bềnh trong nước, che mất tầm nhìn, rất khó nhìn rõ mặt. Chỉ lờ mờ nhận ra khuôn mặt đó đã trắng bạch, miệng và mũi vẫn rất đẹp. Nhìn kỹ hơn một chút là một đôi mắt mở to, đó không phải là đôi mắt của người sống. Đôi mắt kia tuy đủ cả lòng trắng lẫn lòng đen, nhưng chắc chắn có thể nhận ra cô gái này đã chết. Và với người con gái đã bị trưng phẩy lên, thấy cô đã chết từ rất lâu rồi. Lạc biển ngẳng đầu lên như thế, cách khuôn mặt của người chết kia chỉ mười mấy mm. Cô không còn suy nghĩ được gì nữa, quên cả đạp nước. Người cũng chìm theo xuống nước. Cô không thể rời mắt khỏi đôi mắt đã bị ngâm đến trưng phình kia, giống như cái miệng đó đang nở nụ cười với cô. xác chết kia bị mất chỗ dựa, cũng chìm xuống. Vừa chìm vừa nhanh chóng giữa ra, mái tóc cứ từng sợi từng sợi tách ra, nổi đầy trên mặt nước. Máy tóc của người chết bị tróc ra, cứ táp thẳng vào mặt Lạc Uyển, thi thể cũng chìm xuống phía dưới người Lạc Uyển. May mà nước bể bơi không sâu lắm nên Lạc Uyển nhanh chóng chìm xuống tận đáy, chạm vào đáy bề mềm mại như dẫm lên cát, càng giống như đạp lên da đầu của hàng nghìn hàng vạn người. Dù đang sợ hãi nhưng với kinh nghiệm bơi lội bao năm qua vẫn như có một phản xạ có điều kiện giúp cô đạp nước nổi lên người chết kia chìm xuống lướt qua bà vai cô chính vào giờ khắc đó lạ Uyển nhìn thấy rõ xác chết đã bị giữ mất nửa khuôn mặt kia chớp chớp mắt với cô có điều chỉ là chớp mắt thôi nhưng cũng khiến L Uyển hồn siêu phách tán điên cuồng lao lên khỏi mặt nước cô lấy hết sức chạy lên bờ nhìn thấy các đồng nghiệp đang đợi mình cô thậm chí còn quên mất mình là tâm điểm chú ý của mọi người đột nhiên kêu gào thảm kiết Rồi chỉ vào bể bơi nói Người chết có có người chết Trong mấy giờ đồng hồ Cả bể bơi bị tiếng kêu gào Của Lạc Uyển làm cho rối loạn hết lên Bảo vệ chạy lên chạy xuống Tìm cái thi thể Lạc Uyển nhắc tới Nhưng vô ích Không tìm được gì Lạc Uyển run dậy trên sofa Trong phòng bảo vệ Vừa rồi đúng là chuyện quái dị Rõ ràng cô gái kia là xác chết Sao có thể mất tâm mất tích như thế Trong bể bơi này vốn không có người Đã ngồi mấy tiếng đồng hồ Sau khi bị ông chủ bể bơi Mắng chửi té tát vào mặt Cô được thả ra Trong bể bơi to như thế Chỉ có một mình cô nhìn thấy là sao Lạc Uyển hít một hơi thật sâu Sau đó đi vào phòng thay đồ Lấy quần áo của mình Sau đó bước vào trong để thay Cô bực bội Cởi bỏ bộ đồ bikini ra Điên tiết giẫm cho mấy cái, mặc váy vào với tốc độ nhanh nhất, chuẩn bị xông ra khỏi cái chỗ u ám lắm chuyện quái quỷ này. Cô đã bước ra bên ngoài phòng thay đồ nhưng cảm thấy có gì đó không bình thường, lại quay đầu đứng trước gương, tuy không nói ra được có điều gì đó không bình thường, nhưng cảm giác đó lại vô cùng mãnh liệt. Cô đứng đó, cẩn thận quan sát phòng thay đồ một lần nữa, nhìn đi nhìn lại một lúc. Thực sự không nhìn ra căn phòng này có gì khác lạ. Đang chuẩn bị quay đầu, đột nhiên cô phát hiện nguyên nhân bất thường đó. Tất cả cánh cửa ngăn cách các phòng thay đồ ở đây đều màu trắng. Cơ bản không có phòng thay đồ nào có cửa màu xanh. Vậy thì lúc đầu cánh cửa màu xanh mà cô nhìn thấy, lẽ nào chỉ là ảo giác? Hay là... Cô không dám nghĩ tiếp nữa, nhưng ý nghĩ kia vẫn cứ hiện ra. Lẽ nào... Mình gặp ma Giấc mơ hôm qua Trong chốc lát lại ùa về trong tâm trí cô Giọng nói lạnh lẽo kia Bảo là trong vòng 7 ngày Phải tìm thấy cánh cửa xanh kia Hình như vẫn đang văng vẳng bên tay cô Lạc Uyển lấy hết can đảm Bắt đầu đẩy từng cánh cửa phòng thay đổi một Cô hy vọng có tìm thấy cánh cửa màu xanh Từng cái cửa bị đẩy ra Bên trong đều là một màu trắng toát Không có chút màu xanh nào. Ý chí đang từ từ chìm xuống. Giống như chìm xuống đáy biển không còn thấy ngày tháng nữa. Đã tới phòng cuối cùng, cô lấy hết dũng khí bước lên đầy. Vừa mở cửa, trong lòng đã như mở cờ. Một mảng màu xanh. Thì ra đúng là mình đã nhìn nhầm. Nhìn tấm vải xanh này thành cánh cửa. Cô kéo tấm vải xanh ra, ngó đầu vào xem. Chỉ thấy một khuôn mặt gần như dán vào mặt mình Mang đầy nếp nhăn của tuổi già Còn có cả hai con mắt tối om thăm thẳng như không đáy Lạc Uyển sợ dựng tóc gáy Rụt đầu lại Định chạy ra ngoài Nhưng nghe thấy bên trong có tấm vải xanh có tiếng động Một cái trổi thò ra từ trong phòng thay đồ Cô nhìn vào chỗ đó Lại xuất hiện thêm một thùng nước nữa Thì ra là một nhân viên dọn vệ sinh già Đang dọn rửa phòng thay đồ Khuôn mặt vừa rồi chính là của bà ta. Bà ta đang làm vệ sinh, nhưng cô vẫn cẩn thận nhìn kỹ dáng vẻ của người dọn dẹp vệ sinh già kia. Tất cả đều rất rõ ràng. Điều này ít nhiều khiến cô yên tâm hơn một chút. Đây là người không phải ma. Cô bước đến xách thùng giúp người dọn dẹp vệ sinh già kia đổ vào rãnh nước. Mấy giật nước bẩn bắn lên váy cô. Người dọn dẹp đang tuổi bà mình kia hình như không hề cảm động. Lại còn nhìn cô vẻ hàn học bà lão liền sách thùng nước đi lúc đi qua bên cạnh cô đột nhiên rất nhẹ nhàng gần như nói thầm với cô một câu cô tới cao ốc khác đi cao ốc này không rạch sẽ ở đây không tốt trái tim L Uyển run lên bẩn bật cô lê cái xác mệt mỏi vào văn phòng thu dọn đồ đạc của mình trên bàn cầm lấy chiếc túi Vừa quay người thì nhìn thấy một khuôn mặt khác cách mặt mình có mấy mm. Cô giật mình ngựa ra sau, cứng đờ ngã lên trước bàn làm việc. Không kịp cảm nhận mình sợ đến mức nào nữa, nhưng cũng có thể kịp nhìn rõ gương mặt khiến người ta buồn nôn của lão hoàng hói kia Hôm nay tôi mời cô ăn cơm. Hoàng hói nói rồi dùng hai tay định khoác lên vai cô. Lạc Uyển lánh sang một bên. Đang lúc lo lắng, Đột nhiên nghe thấy ngoài cửa vọng lại tiếng bước chân Hai người đều đứng yên Quay đầu lại thì ra là bảo vệ trực ban đang đi kiểm tra Hoàng hói hoàng sợ vội bỏ chạy Lạc huyền nhìn người bảo vệ kia Số hiệu trên áo đồng phục màu xám của anh ta là 2046 Đúng là anh bảo vệ vương gia vệ Lạc huyền lại đi làm muộn Thực sự ngày hôm qua khiến cô quá mệt mỏi cho nên sáng nay phi vội vàng chạy xuống lầu khi chạy đến được tòa cao ốc thì lạ Uển gần như đã kiệt sức vừa bước vào tòa nhà do thay đổi không khí quá đột ngột cái lạnh của điều hòa khiến toàn bộ các lỗ chân lông như giãn nở hết ra lông măng dựng đứng cả lên bước vào văn phòng liền thấy lão hoàng hói mặt mày khó coii đi đến thét lên tối nay cô trực ban Đừng có từ sáng đến tối chỉ biết làm biếng. Có lẽ đây là sự trả thù việc tối qua cô không đồng ý đi ăn tối cùng hắn. Nhà vệ sinh công cộng của tầng này nằm ở đầu kia của hành lang. Công ty của Lạc Uyển chỉ thuê một góc, còn lại là của mấy công ty khác. Nhìn có vẻ rất hoành tráng. Nhà vệ sinh có vô cùng cao nhã đi chăng nữa. Cũng chỉ là nơi Lạc Uyển vào để xúc miệng, rửa mặt lấy lại tinh thần. Cô vừa quý đầu, lấy nước vỗ vỗ vào mặt, rồi lại hét lên một tiếng. Nước chảy có thể chặn thành âm thanh lại, nhưng không thể ngăn được sự căm út trong lòng. Lại ngẩn đầu lên, chỉ thấy một người con gái đứng sau lưng, đang nhìn cô, nhưng mặt không biểu lộ cảm xúc. Lạc Uyển giật mình, quay đầu lại, nhìn kỹ thì ra là sợ. Cô cảm thấy thần kinh mình quá nhạy cảm ngượng mừng mỉm cười rời nói Không sao Chỉ là hôm qua ngủ không ngon Đúng rồi sau khi chuyển đi Cậu sống thế nào Sợ anh cẩn thận nhìn xung quanh Giống như là sợ làm kinh động Đến cái gì đó Ghé mặt lại nói khẽ Tòa cá ốc này cô ma Cậu đừng bao giờ trực ban một mình Đang nói Thì ngoài cửa có tiếng bước chân Đang có người đi đến Sở anh liền vội vàng chui vào toilet Trong công ty này có nhiều người thích buôn chuyện Để người khác nghe thấy hai người ở đây nói chuyện ma ma quỷ quỷ Không chừng cấp trên sẽ cử người tống họ vào bệnh viện tâm thần Đợi người kia đi rồi Sở anh lại chui ra nói mấy câu tỏ vẻ quan tâm Nhắc đi nhắc lại bất luận thế nào Lạc Uyển cũng đừng trực ban một mình Lạc Uyển nhéo cái mũi xinh đẹp của cô ấy nói Khi nào đưa chàng bạch mã hoàng tử của cậu đến ra mắt mình đây Mình không có ý định cướp của cậu đâu Cậu giấu làm gì cho mệt Sở anh e thẹn nói Sớm muộn gì thì cậu cả biết Vội gì Con người anh ấy không thích giao lưu với người khác Tính cách lại kỳ lạ nữa Nhưng rất đẹp trai đó Đang nói lại có người đi vào Sợ anh đành phải đi ra trước Lạc Uyển nhìn bóng cô ấy đi xa dần Thở dài Người con gái khi yêu thật sự không giống ai Cho đến lúc hết giờ Tất cả mọi người đều nhìn cô đầy àm ý Rồi mới đi về Lạc Uyển biết Những người kia đều đang muốn nói Hôm nay cô chết chắc rồi Sợ anh bước đến bên cạnh cô khẽ nói Có chuyện gì gọi điện cho mình Cô cười với sợ anh Sở Anh là cô gái Giang Nam vô cùng xinh đẹp, mắt to da trắng, một cô gái vô cùng may mắn lại có nụ cười vô cùng ấm áp, đúng là một cô gái tốt, ai cưới được cô đúng là có phúc. Lạc Uyển ngồi trong văn phòng, bên ngoài trời đang tối dần, đèn sáng rải đặc như sao. Lạc Uyển tự an ủi mình, trực ban thì trực ban, vừa hay được vào mạng miễn phí. Nhưng trái tim cô lại điên cuồng Đập thình thịch trong không gian càng lúc càng yên tĩnh này Cô ngồi đó chơi trò gỡ mìn nhàm chán Thời gian chậm chạp trôi đi từng phút Nhưng chưa hề có việc gì xảy ra Những chuyện ma quỷ gì đó chẳng qua Chỉ là chuyện miệng mà thôi Lạc Uyển nghĩ đến đó Thì chuẩn bị thu gọn đồ đạc ra về Tiện tay vung một cái Một chiếc bút rơi xuống nền nhà Lạc Uyên người xuống nhặt, liếc mắt nhìn qua, chớp mắt vừa chạm tới xuất hiện một đôi chân đeo giày. Cô vừa ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một người mặc đồng phục màu cho đang đứng ở cách chỗ cô không xa. Nhìn dáng vẻ quen thuộc, cô đã nghĩ đó là 2046 cứu mình hôm đó. Cô liền lao đến chỗ người bảo vệ, cười cầy nói: "Anh đi tuần tra à?" Người bảo vệ kia cũng không nói gì, Chỉ lặng lẽ đứng đó một lúc rồi quay người bỏ đi. Lạc Uyển đi đến cửa thang máy, đột nhiên thấy hơi đau bụng. Cô quay đầu đi về phía nhà vệ sinh, bước chân gấp gáp đến mức át cả những âm thanh khác. Cô vội vàng chạy vào nhà vệ sinh. cái nhà vệ sinh này không biết là kiến trúc sư biến thái nào thiết kế. Bước vào là một dãy toilet, có khoảng 4 cái bồn cầu, Bốn cánh cửa, mà đối diện với mỗi cánh cửa đều có một bức tranh sơn dầu cỡ lớn. Trong tranh là một mỹ nữ cổ điển với đủ các màu sắc, xem ra giá cũng không rẻ. Mở nắp bồn cầu lại, nhìn thấy trước mắt là một cô gái vô cùng xinh đẹp, và thùy mị nhìn bạn cười đầy hàm ý. Trong lòng có biết bao nhiêu phiền phức, đi toilet lại còn bị cảm giác có người nhìn mình thật khó chịu. Lúc này lại càng bực mình hơn, cả tầng lầu đều im ắng, còn có một cô gái giống như người thật nhìn bạn như thế, thật sự là không chịu nổi Dù chỉ một giây cũng không định nán lại, xả nước rồi chuẩn bị đi ra, nhưng trong buồn cầu hình như có âm thanh gì đó. Lúc có, lúc không nghe như tiếng khóc của con gái. Tất cả mọi người đều đã về, ở đâu lại có tiếng khóc của con gái? Trong lòng cô thực sự hoàng sợ Lông tơ sau lưng cũng dựng ngược cả lên Nhưng âm thanh kia thực sự giống như phát ra từ trong bồn cầu Cô muốn bỏ chạy Nhưng lại bị sự hiếu kỳ đánh bại Cuối cùng vẫn đi về phía có tiếng khóc phát ra Cô từ từ cúi người Nhìn xuống khoảng trống dưới cánh cửa phòng nhà vệ sinh Xem có chân người không mồ hôi túa ra khắp người Cô đưa mắt nhìn hết lượt bốn chiếc bồn cầu Không có gì cả. Đều trống không. Trong lòng cuối cùng cũng thở vào một cái. Định quay người đi thì âm thanh kia lại vang lên phía sau. Nghe rất rõ đúng là tiếng khóc của con gái. Đứt quãng như tiếng đồng hồ tích tắc. Cô vừa quay đầu, tiếng khóc kia lại im bật. Nhưng trong tiếng khóc hình như có sự thê lương vô hạn, sự đau khổ khôn cùng. Lạc Uyển thực sự không chịu nổi nữa. Quay đầu gào thét Nhưng lại nhìn thấy đôi mắt của mỹ nữ kia Trong bức tranh sơn dầu trên tường động đậy Đôi chân cô mềm nhốn tại chỗ Không sao cử động được nữa Mà bên ngoài hình như có tiếng bước chân đi đến Tuy nhẹ Nhưng lại giống như đang dẫm lên người cô Sự nguy hiểm vô hình này bụ với lấy cô Còn cô thì không còn đường nào để lận tránh Một cảm giác trơn trọt Từ từ quấn quanh cơ thể Lạc uyển cảm giác cả người mình như đang ngâm nước, chỗ nào cũng thấy mắt lạnh. Cảm giác đó hôm qua cũng thấy, chính là cảm giác lúc chạm vào thi thể đã mất tích trong bể bơi kia. Phía sau cô, chật có một cánh tay thỏ ra, khô héo nhăn nheo cứng đơ như sát chết, vỗ vào vai khiến cô nhảy dựng lên, chân lại mềm nhũn ra, ngồi phịch xuống đất. Người đứng trước mặt đang sách một thùng nước, cầm một cái trội lau nhà, nói to. Muộn thế này rồi, cô làm gì ở đây? Mọi người đều về cả rồi, cô định không tan ca à? Muốn trộm đồ sao? Chân tay Lạc Uyển đã ấm áp trở lại. Đúng là người lao công giả kia. Cô nói, bà ơi cháu tăng ca. Cô lồm cồm bò dậy, không biết có nên cho bà ấy biết chuyện tiếng khóc vừa rồi không. Nhưng tiếng khóc kia lại không thấy nữa. Còn bức tranh kia vẫn y như cũ, làm gì có chuyện. Con người động. Cô không biết nên nói thế nào nữa, phủi phủi bụi trên quần áo chuẩn bị đi ra. Bà lão đi theo phía sau, vào lúc cửa thang máy đóng lại, cô hình như lại nghe thấy câu nói kia. Tòa cao ốc này không sạch sẽ, không thích hợp với cô, cô đi nhanh đi. Nhưng cửa thang máy đã đóng, cô muốn hỏi cũng không hỏi được nữa. Xuống khỏi xe buýt, cô vội vàng chạy về căn hộ. Đang đi, đột nhiên nhìn thấy cột điện dán một tờ quảng cáo. Toàn bộ nội dung tờ quảng cáo như sau. Lý Đại Tiên, hãy tìm ông nhờ dự đoán tương lai. Địa điểm ở số 401, cửa nhai đông. Mọi sự đều linh, kiếp nạn tiêu tan, chất lượng đảm báo. Lạc Uyển chép lại địa chỉ của Đại Tiên trên tờ quảng cáo dán là cột điện. Tranh thủ ngày cuối tuần mang theo ví tiền. Cẩn thận đếm đi đếm lại, chỉ sợ không gặp được Đại Tiên không cầu được bố chú. Bốn Lạc Uyển đứng trước nhà này, nhìn cánh cửa chính cũ nát như sắp rơi xuống kia, cô thấy hơi sợ. Cô dè dặt đi vào, tòa nhà cao 4 tầng, cầu thang lên lầu vô cùng cũ nát, giống như đang thử thách sự gan dạ của con người. Lạc Uyển đứng giữa cầu thang sửa sang lại quần áo, sau đó đi mấy bước đã lên đến lầu trên. Đi tìm phòng 102 tầng 3 theo địa chỉ chép lại trên tờ quảng cáo kia Cuối cùng cũng tìm thấy căn phòng đó ở bên cạnh bể nước Mùi hôi thối sọc vào mũi Tiếng cây nhau ở các căn hộ xung quanh Đình tài nhức óc Người có thể tu luyện ở đây nhất định là đại sư của đại sư rồi Trong lòng thầm vui cô vội gõ cửa Có người trong nhà đáp lại Vào đi Cửa chỉ khép hờ, cô đẩy cửa bước vào, nhìn thấy một người ngồi sau bàn làm việc gần đó, đang quay đầu vào gương dán cái gì đó. Lẽ nào đó chính là vị đại sư mình muốn tìm? Lạc Uyển không dám khinh xuất, nhưng người đang trầm trầm ngồi trước gương kia, cẩn thận hỏi. Xin hỏi, Lý đại sư có nhà không ạ? Người kia không quay đầu lại, chỉ thận trọng gật đầu, nói với cô. Cô gái, gần đây có phải cô ngủ không ngon đúng không? Lạc Uyển đứng như trời trồng trước câu phủ đầu này. Người này sao có thể đoán việc như thần thế? Xem ra quả nhiên là nhân vật thuần tầm cỡ đại sư. Lạc Uyển lập tức tiến đến gần, nói với vị đại tiên mà toàn thân đều là vầng sáng trước mặt này. Đại sư, gần đây tôi luôn mơ thấy ác mộng, mà ngủ cũng không ngon. Cô không cần nói nữa, Đem bùa hộ mệnh này về, chuyện của cô tôi biết hết rồi. Đeo cái này vào, nó sẽ giữ cho cô luôn luôn bình an. Lạc Uyển không can tâm lạ lội đến đây, mà chỉ nói có dăm ba câu như thế, nên lên hỏi tiếp. Đại sư, cánh cửa xanh là thứ gì vậy? Cánh cửa xanh đương nhiên chính là cánh cửa màu xanh. Nếu là ám hiệu của tổ chức xã hội đen hoặc lời nói bí mật của những người yêu nhau thì tôi rất khó đoán. Lạc Uyển cảm thấy vị đại sư này khác xa với người bình thường, cô muốn nói thêm nhưng đại sư hình như muốn đuổi cô đi. Vị tiểu sinh đứng bên cạnh vô cùng khôn ngoan tuấn tú, vừa xoa tay vừa nói: "Thiên cơ không thể tiết lộ, nói nhiều sẽ không còn linh nữa." Vị đại sư kia chỉ tay ra, trong tay nắm một cây bùa vẽ lung tung, cô không biết nói thêm gì nữa. Đành phải móc 100 đồng từ trong túi ra Hai người rằng co mãi Tờ tiền kia một lúc Cuối cùng đại sư cũng giật được Cô vừa nghĩ vừa đi về phía nhà mình Trên đường đi cô nắm cái bùa hộ mệnh kia rất chặt Vô cùng chặt Khi Lạc Uyển về đến căn hộ Đúng lúc cửa thang máy mở Bên trong có mấy người cũng chuẩn bị lên lầu Cô vội bước nhanh vào trong Rồi thang máy chậm chạp đi lên đột nhiên ánh mắt cô nhìn xuống nền thang máy, đôi giày, chút nữa thì cô sợ hãi kêu lên, đôi giày hoa theo màu đỏ vẫn còn ở giữa thang máy. Cô lại nhìn những người cùng lên lầu xung quanh, tất cả đều không chút biểu cảm, chỉ tập trung ánh mắt vào con số đang tăng lên, dường như chẳng ai nhìn thấy đôi giày kia. Trong đầu Lạc Huyền chưa đầy những suy nghĩ hôn độn, tại sao có thể để một đôi giày đắt tiền trong thang máy. Mà người qua kẻ lại không ai để ý. Đang ngoài mít trong dòng suy tư thì thang máy đã đến nơi. Cô đành bước ra. Lúc ra khỏi thang máy cô còn ngoái đầu lại nhìn một cái. Chỉ thấy cửa thang máy chậm chạp đóng lại. Còn những người mặt không biểu cảm vừa rồi đều vây lấy đôi giày kia. Đứng thành một nửa vòng tròn mặt hướng về phía cô. Tất cả đều giơ tay lên vẫy chào cô. Miệng như đang nói. Tạm biệt. Động tác đều răm rắp giống như nhóm người rồi được điều khiển bằng một sợi dây vậy. Không gian lờ mờ tối càng khiến Lạc Uyển sợ toát mồ hôi hột. Cô hoảng loạn quay đầu chạy về căn hộ của mình. Vừa vào trong phòng, lên bật tất cả đèn lên, nắm chặt bùa hộ mệnh giờ không dám lên tiếng nữa. Rất lâu sau, cô mới dám trèo lên giường, vùi đầu vào trong chân. Ngoài cửa sổ hình như đang nổi gió, đúng là trời tháng 6, nói thay đổi là thay đổi, lẽ nào sắp mưa? Cô gặng ngượng dậy vì quá sợ nên lấy máy tính sách tay mang từ công ty về bật lên, chuẩn bị vào mạng không dây để thư giãn một chút. Nhưng không sao mở được máy, cô tức tối đặt máy tính lên tủ ở đầu giường rồi chuẩn bị đi ngủ. Hôm nay vất vả cả ngày, Lạc Uyển nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong lúc mơ màng, cô đột nhiên cảm thấy không thể cử động Giống như có người đang đè lên chân tay Muốn mở mắt nhưng không sao động đậy được Càng lúc càng thấy hoàng sợ Cô lấy hết sức đạp chân Cuối cùng cũng hé được mắt Vẫn đang trong lúc mơ màng Cô chợt nhìn thấy màn hình máy tính trên tủ đầu giường Không biết đang mở từ lúc nào Trên màn hình hiện lên một bức tường với những cây dây leo xanh bao quanh Bức tường rất cao, còn có một cánh cửa xanh đóng kín Lạc huyện không thể bật dậy được, cảm giác hoang mang lắm chặt Đột nhiên, có phát hiện một chiếc giày đang từng chút từng chút trồi ra từ chỗ cánh cửa Cánh cửa xanh giống như một ranh giới bằng giấy hồ, đang từ từ bị đạp rách Chính là một chiếc giày hoa thêu màu đỏ, giống như có người đi nó rồi bước qua vậy Một lát sau, lại là một chiếc giày đỏ khác bước qua hai chiếc giày ghép lại thành một đôi, đang đứng trước máy tính giống như cách để giày cô đã nhìn thấy trong thang máy. Lạc Uyển lật người định bỏ chạy, cảm giác nguy hiểm đã bóp nghẹt cổ cô, nhưng cô không còn chút sức lực nào nữa. Chiếc giày kia bắt đầu động đậy, tiến từng bước từng bước về phía trước, đi đến trước màn hình máy tính, không biết làm thế nào, đôi giày màu đỏ kia như có thể đạp vỡ màn hình máy tính. Lại như có thể xuyên qua cái màn hình này Từ từ thỏ ra khỏi màn hình máy tính Dẫm lên trên chiếc tủ Ở đầu giường Lạc Uyển chừng chừng mắt Nhìn đôi giày kia Đang từ từ dẫm lên gối cạnh mình Cô vô cùng hoảng loạn Lấy hết sức lùi lại sau Nhưng đột nhiên Giống như rơi vào hang sâu tăm tối Người ngã xuống phía dưới Cơ hồ cơ thể đã rơi vào bóng đêm vô cùng Cô cảm thấy da đầu đau rát, ngoái đầu lại nhìn thì thấy một bàn tay đang nắm chặt tóc Còn bản thân cô đang bị treo lơ lửng giữa không trung tối đen Có một giọng nói không biết từ đâu vọng đến Trong vòng 7 ngày phải tìm thấy cánh cửa xanh, nếu không chắc chắn sẽ chết Giọng đó như vừa khóc vừa kể, rất đỗi bi thương Lạc Uyển đang định hét lên thì thấy cổ mình bị cái gì đó kéo rứt lìa máu phun tué ra, thấm ướt lạnh buốt còn cơ thể không đầu kia của mình lại đang rơi vào bóng đêm đen thăm thẳm. Lạc Uyển thét lên một tiếng, một lúc sau mới ngồi dậy được, toàn thân đầm đỉa mồ hôi, nhìn thấy ngoài trời đã đổ mưa, mà nước mưa còn hát cả vào phòng, quất thẳng vào mặt, hóa ra máu nhìn thấy trong cơn ác mộng vừa trồi chính là Đức mưa. Cô khó khăn lắm mới chấn tĩnh lại được Đứng lên bật điện Nhìn thấy mọi thứ xung quanh đều bình thường Máy tính trên tủ đầu giường không hề mở Trong vòng 7 ngày Phải tìm thấy cánh cửa xanh Nếu không chắc chắn sẽ chết Cái gì là cánh cửa xanh Vì sao phải tìm cánh cửa xanh Trong cơn ác mộng vừa rồi Là ai đã gào lên câu này Ở đâu có cánh cửa xanh Sau khi tìm thấy thì làm thế nào Có thật là sẽ chết không? Vì sao bùa hộ mệnh gần như không có chút tác dụng nào? Lạc Uyển nhớ lại các chi tiết trong giấc mơ mà cô đã mơ vào cái ngày sờ anh dọn đi. Cũng có một giọng nói nhắc cô phải tìm cánh cửa xanh, nhưng chuyện không có manh có mối này thì làm thế nào? Lẽ nào phải thực sự tin vào giấc mơ? Lạc Uyển đã bị mất việc, lý do là vì cô thường xuyên đến muộn. Nhưng sự thật cô biết là vì cô không thuận theo lão hoàng hói. Cô đến văn phòng thu dọn đồ đạc, tìm người bạn duy nhất của cô, sợ anh. Nhưng hôm nay cô ấy chưa đến. Một đám người đột nhiên xuất hiện ngoài cửa, áo đen quần đen, găng tay trắng. Chỉ thấy hai nàng người xã hội đen đứng ngay ngắn. Một người con gái vô cùng trẻ đẹp, cao sang, ngẩn cao đầu, bước ra từ giữa đám người đó. Sao lại có thể là thẩm cơ? Chẳng phải là thẩm cơ làm ở tập đoàn Hoành Nho trên tầng thượng sao, chạy đến đây làm gì? Lão Hoàng Hói kịp thời bước đến cười nịnh nói. Không biết người của tập đoàn Hoành Nho đến có việc gì chỉ báo? Thẩm cơ không kịp nói chuyện với Lạc Uyển, cũng không kịp cười nhạo cô đã chính thức phát ngôn. Chủ tịch của chúng tôi cử tôi đến mời một nhân viên mới của công ty các anh lên lầu nói chuyện. Ánh mắt của tất cả mọi người cùng đổ dồn vào Lạc Uyển... Lạc Uyển không biết nhìn vào đâu, đành nhìn thầm cơ, xác nhận xem có phải cô ta đang đùa. Biểu hiện của thẩm cơ vô cùng kinh ngạc. Gặp Lạc Uyển đã khiến cô không vui rồi. Đúng vậy, cô ta không muốn người khác nói cô là một người bạn học cùng đại học kém cõi như thế. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ kia của Lạc Uyển, trong lòng càng như có lửa đốt. Không ngờ người mà mình cần mời lại chính là con nha đầu này. thẩm cơ tức đến tái mặt. Nhưng lại không dám chống đối mệnh lệnh của chủ tịch Đành mềm giọng nói Chủ tịch của tôi mời cô đến gặp mặt Có được không? Lạc Uyển còn chưa trả lời Lão Hoàng Hói đã đáp lời đồng ý Được, được, cô ấy lên ngay đây Vừa nói vừa đưa mắt ra lệnh cho Lạc Uyển Đã rất lâu rồi Hắn luôn muốn xu nệnh tập đoàn Hoành Nho Nhưng lại chưa có cơ hội Bây giờ có cơ hội này Đương nhiên không thể bỏ qua Lạc Uyển nhìn theo máy mở ra, không ngờ tầng thượng lại xa hoa như vậy. Cả dân phòng lớn toàn bộ đều làm bằng kính, không có bàn ghế. Người làm việc đều đứng, hình như đang nghe lệnh. Những người đứng trước mặt cô lúc này hình như đều có tiền, có thế cả. Chỉ có một chiếc bàn lớn để ở sau cùng. Chủ tịch ngồi trên chiếc ghế lớn, phía sau bàn, nhưng không nhìn thấy mặt. Cảnh này khiến Lạc Uyển sợ đến mức cứ trợn tròn mắt lên nhìn. Lạc Uyển chân mềm nhũn đi theo sau thẩm cơ đến trước cái bàn kia. Thẩm cơ lập tức đổi giọng nịnh bợ nói. Chủ tịch, người bà muốn gặp cháu đã đưa đến đây. Chỉ thấy trước cái kia từ từ quay lại, lộ ra một gương mặt mà Lạc Uyển không thể ngờ tới. Lạc Uyển chỉ vào người kia, lùi lại phía sau nói. Bà, bà, bà, bà, sao lại là bà? Những người xung quanh đều hàn học. Nhìn như thể muốn ăn tươi nuốt sống sự bất lịch sự của cô Người kia che miệng cười cười Rồi đứng dậy nói Tôi gọi cô lên là muốn hỏi xem Cô có muốn trở thành người nhà tôi không Lạc huyền miệng lưỡi cứng đờ hồi lâu Đột nhiên thốt ra một câu Bà, sao lại là bà Chính là bà lao công Mà cô đã nhìn thấy trong phòng thay đồ hôm đó Bỗng nhiên hóa thân thành chủ tịch Của một tập đoàn nhiều tiền nhất thành phố này Lại còn hỏi mình có muốn trở thành người nhà của bà ấy không? Dây thần kinh của Lạc Uyển như đứt rời ra, cô không ngừng vỗ vào đầu mình nói. Ảo giác, ảo giác, tất cả đều là ảo giác. Ha <cười> ha, đồ ngốc, đừng vỗ nữa, vỗ ra bệnh thì không hay đâu. Làm vệ sinh là sở thích của ta thôi. Bởi ban ngày mọi người đều không cho ta đi làm, nên ta đành đi quét dọn buổi tối. Thượng quan thanh ta đời này đã gặp vô số người Nhưng sau khi nhìn thấy cháu Ta biết là một đứa trẻ ngoan Nên ta muốn tặng cháu trai của ta cho cháu Cháu có muốn trở thành cháu dâu của ta không? Khuôn mặt bà lão rất hiền tử nói Lạc huyền sợ đến đờ đắn cả người Hoàn toàn không có phản ứng gì Thượng quan thanh bước đến Tháo chức vòng hàng chặt trên tay ra rồi nói Ngày xưa từng nói ân tình như giọt nước Báo đáp như suối tuôn trào. Cháu là một đứa trẻ ngoan, đã giúp ta đổ nước một lần. Thượng quan thanh ta chưa từng nợ ai ân tình. Bây giờ đem tràng hạt này tặng cháu. Tuy không đáng là suối tuôn trào, nhưng cũng coi là tấm lòng thành. Lạc Uyển chợt thấy chóng váng. Cô hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt khác thường của một người. Đó chính là thẩm cơ. Cô ta muốn lấy cháu trai của thượng quan thanh. Cô ta yêu Thượng Quan Thanh Vân đã khá lâu rồi, không ngờ giữa đường lại mọc ra kẻ phá hoại đáng ghét, mà còn là kẻ thù không đợi trời chung. Nhất thời, cô ta không chấp nhận nổi, tất cả mọi người đều sừng sốt, Thượng Quan Thanh thấy chiêu này khiến mọi người đều sững sờ, còn bà lại thấy vui vui. Bà lại đưa ánh mắt nhìn cô gái trước mặt, hiền lành, đáng yêu, kiên cường, còn có một khí chất không thể nói ra được là gì. Tuy không phải là rất xinh đẹp, nhưng cũng khiến người khác khi nhìn liền có cảm giác rất thoải mái. Bà Lích nhìn tập tài liệu trong tay. Lạc Uyển, 21 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học. Đúng là một cô gái trong như nước. Thượng Quan Thanh đích thân đưa Lạc Uyển xuống lầu, trong lòng tràn ngập yêu thương, đứa trẻ như vậy nên vào cửa nhà làm quan. Ánh mắt bà ấy nhìn hai đứa cháu trai trong ảnh Hai cháu trai khôi ngô khuấn tú cưỡi ngựa đang hướng về phía bà. mỉm cười tươi giói. Ánh sáng quá trói, Lạc Uyển nghiêng đầu sang một bên để tránh luồng sáng kia. Đây là đâu? Chẳng lẽ mình chết rồi sao? Lạc Uyển từ từ ngồi dậy, chỉ thấy trước mặt xuất hiện khuôn mặt không muốn nhìn thấy kia. 2046, đang ngẩn ra nhìn cô. Thấy cô tỉnh lại, anh ta như nhách khóe miệng, lắp ba lắp bắp. Lạc Uyển lại như sắp ngất đi, chỉ thấy 2046 kia nói Này, tôi xấu đến thế sao? Vì sao mỗi lần nhìn thấy tôi, cô đều muốn ngất xỉu thế? Thật là làm tổn thương lòng tự trọng người ta quá đấy Mấy người mặc áo trắng vây lại, cẩn thận nhìn Lạc Uyển rồi nói Cô tỉnh lại rồi, cô tỉnh lại rồi thì tốt Cô vì quá sợ hãi mà ngất đi, sự gan dạ của các cô gái đúng là nhỏ, dạ một tí đã ngất rồi Cô vô cùng cảnh giác hỏi 2046 kia Anh là ai? Tôi là ai? Tôi thì lại muốn hỏi cô là ai Sao cô lại có trang hạt này Hơn nữa nửa đêm cô ở trong nhà vệ sinh Làm gì? Trang hạt Lạc Uyển há miệng to đến mức có thể nhét vừa một nắm đậm Trên tay tôi làm gì có trang hạt Lạc Uyển chia tay ra Chỉ thấy cổ tay rõ ràng đeo vòng trang hạt bằng gỗ đàn hương kia Trên tràng hạt to có khắc kinh văn đen chìm. Cô còn muốn nói dối. Người khác không biết nhưng tôi sao có thể không biết. Cô đã trộm độc vòng tràng hạt này như thế nào. Thứ này là của bà tôi. Bà chưa từng để ai ăn trộm được. Có phải cô đã giết hại bà? Bà Thượng Quan Thanh, chủ tịch tập đoàn Hoành Nho kia là bà Anh. Anh là... Lc Uyển lại bị làm cho khiếp sợ một lần nữaâm ra cái này phát bệnh đau tim không xa nữa rồi Tôi là cháu trai của Bái thượng quan Lưu Vân cuối cùng Lạc Uyển cũng tỉ mì quan sát anh ta người này không phải 2046 Tuy trông rất giống chỉ có điều khuôn mặt của người bảo vệ kia nhìn rất mơ hồ giống như đồ giả dán trên mặt vậy mà khí chất cũng không giống người này rõ ràng rất đẹp trai rất cao quý Mà cũng rất có thần khí Hờ, thần khí đuôi Lạc quyền khẽ nói Tôi nhìn thấy một người bảo vệ rất giống anh Cô nói xong câu này Lại rúc vào trong Nghĩ rằng thượng quan lưu vân Sắp đánh mình Nhưng sau một hồi im lặng Chỉ nghe thấy Kể ra cũng lạ Trước đây ở tầng 13 Đúng là có một người bảo vệ rất giống tôi Bà tôi nói với tôi thế Tôi còn không tin Nên đã cố tình đi xem Mã nhân viên cũng rất có ý nghĩa Đó là 2046 Có điều lúc tầng 13 xảy ra hả hạ Đã bị chết cháy rồi Sao cô có thể gặp anh ta Cô gặp ma à Lạc Uyển đã hoàn toàn hiểu ra Người trước mặt này không phải là 2046 Mà là đứa cháu quý báu Mà bà thượng quan thanh muốn mình lấy Cảm giác sợ hãi của Lạc Uyển hoàn toàn biến mất Liền vô duyên vô cớ nổi nóng Anh có phải rất vô công rồi nghề không? Anh không có việc gì sao nửa đêm nửa hôm đi qua đi lại rồi chui vào nhà vệ sinh nữ. Anh thật là lưu manh. nha đầu đáng chết. Có phải cô không muốn sống nữa không? Là cô đã ăn trộm đồ. Tôi định ra về lại nhìn thấy trên máy quay có người mang chàng hạt của bà tôi chui ra chui vào. Đương nhiên tôi phải đi xem thế nào. Ai biết được lại nhìn thấy cô đang xé tranh như bị điên. Cho nên mới đến xem rốt cuộc có chu đang làm cái gì. Ai ngờ cô lại nhát gan như vậy. Lạc Uyển thấy anh ta làm cho mình sợ ra như thế. Nhưng một chút hối lỗi cũng không có. Tức đến mức lấy gối ném vào anh ta. Đúng lúc này thì điện thoại của anh ta đổi chuông. Bà, bà có khỏe không? Cái gì? Bà tạo cho cháu một cơ hội làm quen. Khá lâu chỉ thấy thượng quan Lưu Vân mạnh lạnh như tiền quay lại. Rồi nói. Bà bảo tôi cô gái kia giống như viên ngọc sáng mà còn đặc biệt xinh đẹp. Tôi thấy không phải là nói cô rồi. Lạc Uyển tức điên lên, tháo chàng hạt ra, ném vào người anh. Ai thèm lấy anh cơ chứ? Tôi phải về nhà. Lạc Uyển chân trần chạy bình bịch xuống lầu. Cô phải đi tìm vị lý đại tiên đã lừa lấy tiền của cô kia. Lạc huyền đã bị vận mệnh tàn khốc thiêu cháy ý chí chiến đấu đang hừng hợp. Lúc nhìn thấy Lý Đại Tiên đang đứng dựa lưng vào tường mà không hề biết cái chết của mình sắp đến. Dù đã nửa đêm nhưng rõ ràng Lạc huyền không về nhà mà chạy thẳng đến nhà Lý Đại Tiên ở đầu nhai đông kia. Lạc huyền chợt cảm thấy một luồng khí lạnh phát ra từ chân. Mùa hè sao có thể lạnh như thế? Cô nhớ lại chuyện xảy ra vừa rồi. Trong lòng thoáng sợ, nhưng sự phẫn nộ đã vượt qua sự sợ hãi. Cô nhất định phải tìm kẻ lờ bịp kia để nói lý. Chạy thẳng một mạch đến tòa nhà nguy hiểm kia, không thèm quan tâm đến bất cứ thứ gì khác. Nhưng bất chợt cảm thấy phía dưới có vật gì đó rất quen. Cô bước đi được mấy bước mới có phản ứng. Chính là đôi giày hoa thêu màu đỏ đó. Cũng vẫn là cách để mũi chân hướng ra ngoài như thế kia Là quyền không quay đầu cũng không dừng bước Gặp phải chuyện như thế này Và đứng của cô là cố hết sức chạy đến chỗ Lý Đại Thiên Sau khi nhìn thấy cái cửa kia Mọi nỗi sợ hãi của cô mới biến thành sự căm hận Lời lấy hết sức đá vào cánh cửa phòng cạnh bể nước Khá lâu sau bên trong mới có người bật đèn Sau đó một giọng nói khàn khàn vọng ra Cửa mở ra một cái, ánh đèn trói mắt rọi ra. Một người đàn ông khỏe mạnh gần như trần chuồng. Đứng đó, ánh mắt vô cùng dâm dục, ngẩn ra nhìn cô. Anh là một tên ma to đầu, trả tôi 100 đồng. Đã lừa của tôi 100 đồng, còn hại tôi suýt nữa thì bị ma giết chết. Anh có biết không? Lạc huyện gào lên. Ma, trên thế gian này ở đâu có ma à? Cô có phải bị điên rồi không? Tên lừa đáo. Lạc Uyển chưa bao giờ bị ai làm cho tức giận như vậy Đại tiểu thư à Cô thực sự bốn 100 đồng này Cũng không cần dẫn theo nhiều người đến như thế đâu Cánh tay Lý Đại Tiên chỉ về lối đi Không một bóng người phía sau Lạc Uyển vội quay đầu nhìn lại Quả nhìn đôi giày hoa thiêu màu đỏ kia Vẫn bám sát sau lưng Cô hốt hoảng nhảy trông lên người Lý Đại Tiên Lý Đại Tiên nhìn cô một cách kỳ lạ Lúc chuẩn bị đi vào, vẻ mặt rừng rên trên khuôn mặt kia đột nhiên trở nên kinh hoảng. Anh ta không cố ý ôm Lạc Uyển, ngón tay chỉ phía trước. Cô, cô, cô, cô, cô, cô là người gì? Lúc này, thứ lý đại lộ nhìn thấy hoàn toàn không giống với điều Lạc Uyển trông thấy. Đây không phải là người. Cái đám đi theo phía sau cô gái này không phải là người. Chân của họ đều lơ lửng, không hề dẫm lên đất. Cứ bay là là trên mặt đất. Anh ta cúi đầu nhìn cô gái trong lòng mình. Cô gái này không nhìn thấy bất cứ người nào. Biểu hiện của cô ta không giống như giả vờ. Lẽ nào trò chơi này chỉ mình anh có thể nhìn thấy? Chán anh ta ướt đẫm mồ hôi. Đám người kia từ từ bay về phía Lý Đại Tiên. Anh ta vội lùi lại phía sau. Đừng, đừng, đừng tới đây. Đi đi. Lý Đại Tiên gào to, sắc mặt vô cùng sợ hãi. Lạc huyện nhìn Lý Đại Tiên lùi về phía sau, đột nhiên dùng hai tay che mặt kêu to một tiếng. Lúc này Lý Đại Tiên đã nhìn thấy có một cánh cửa đang từ từ mở ra. Trong hành lang trống không lại có cánh cửa từ từ mở ra. Một vườn sáng xuất hiện, dưới sáng trôi lòa hình như có người chìa tay ra. Mười ngón tay thon nhỏ quét qua quét lại trước mắt anh, rồi trước mắt chợt biến thành một màu tối đen. Tôi không nhìn thấy gì nữa. Lý Đại Tiên kêu lên thảm thiết. Lạc Uyển không biết mình có nên tin anh ta không hay lại chỉ là một màn bịt bợm. Mắt của Lý Đại Tiên nhìn vẫn rất bình thường. Một vết thương cũng không có. Nhưng bất luận thế nào, Lạc Uyển cũng không còn dũng khí ở trong tòa nhà nguy hiểm này nữa. Cô lại chạy về. May mà chỗ Lạc Uyển ở gần tòa nhà nguy hiểm của Lý Đại Tiên. Nên cô cũng nhanh chóng chạy về đến nơi Lạc Uyển chạy vào nhà vệ sinh Vùi đầu vào chậu nước lạnh Để mình bình tĩnh lại Sao có thể trong vòng 7 ngày nữa Mình phải chết Lẽ nào lời nói trong giấc mơ kia Đều là thật Không thể nào Không thể nào là thật được Lạc Uyển lắc đầu Bỗng nhiên phát hiện nước trong chậu Có màu đỏ tươi Máu ở đâu ra Cô ngẩn đầu nhìn mình mình ở trong gương hình như đã già đi rất nhiều phải chăng là do tích giận quá khiến chân răng đã bị chảy máu cổ há tò miệng nhưng cảm giác chân răng như lòng ra vì thế lấy tay lắc lắc một chiếc răng trong cùng càng lúc càng lòng cô sợ hãi ngậm một bụ nướcú miệng lúc nhổ ra có thứ gì đó rơi xuống đất nhìn kỹ thì chính là chiếc răng lạc Uyển thở dài Mình rõ ràng bắt đầu rụng răng rồi, xem ra đúng là mình đang yếu đi. Lẽ nào không tìm thấy cánh cửa xanh, mình sẽ yếu đi mà chết sao? Nhưng ở đâu có cánh cửa xanh? Thế giới này rộng lớn như thế, tìm đâu thấy cánh cửa xanh bây giờ? lão Uyển luôn đến muộn, nhưng cô hoàn toàn không lo lắng. Một người trong phút giây đối mặt giữa sự sống và cái chết sẽ không bao giờ để ý đến những chuyện nhỏ nhặt này. Lão Hoàng hói nói với Lạc Uyển vẹn nịnh bợ. Lạc Uyển à, vừa rồi tôi nhìn thấy đại thiếu gia của tập đoàn Hoành Nho ở dưới. Anh ấy nhờ tôi chuyển cho cô một tấm thiệp. Mời cô hôm nay tham gia buổi vũ hội ở nhà anh ấy. Cô nhất định phải đi nha. Nói xong, còn mình Lạc Uyển với ánh mắt đáng thương. Lạc Uyển biết bây giờ anh ta đối đãi tốt như vậy với mình hoàn toàn là vì hiểu lầm mình có quan hệ gì đó với người nhà thượng quan. Định lợi dụng mình để kết thân với gia đình thượng quan. Lạc Uyển nghĩ một lúc rồi nói. Anh trả trước cho tôi mấy tháng lương. Vì sao vậy? Vì sao? Tôi thay mặt công ty tham dự yến tiệc của tập đoàn Hoành Nho. Lẽ nào anh muốn tôi mặc thứ hàng nhái này đi? Lão Hoàng hói có thể làm được ông chủ cũng không phải là không có lý. Hắn lập tức đưa tiền cho Lạc Uyển. Lạc Uyển lấy được tiền liền đi làm tóc. Mặc dù phải móc ra một số tiền lớn Nhưng không thấy đau chút nào Mái tóc dài của Lạc Uyển đã thay đổi Bộ lễ phục không tay màu xanh ngọc bích Làm nổi bật mọi đường cong trên cơ thể Màu sắc đó càng làm tôn thêm làn da sáng như ngọc Cũng như cái cổ kiêu ba ngấn của Lạc Uyển Cố gắng đi đôi giày cao gót Trước gương lập tức xuất hiện một mỹ nhân tao nhã Khiến ngay cả Lạc Uyển cũng phải sững sờ Cô giật mình nhìn vào gương Người này thực sự là mình sao? Sao xa lạ thế này? Mình mà đẹp thế sao? Lạc Uyển ngày ngày mặc bộ đồng phục viên chức, thắt dây lưng ra, đeo cặp kính to, chưa hề trang điểm, đi loại giày rẻ tiền kia, đi đâu mất rồi. Cô vẫn còn đang ngỡ ngàng, chưa kịp có bất kỳ phản ứng gì, thì taxi đã chở cô đến trước một tòa nhà tráng lệ, chiếm trọn một quả núi, vườn hoa tư gia, mà đẹp thế ư. Còn đèn hoa cũng bắt đầu sáng, Người giúp việc đeo găng tay trắng đứng ở hai bên cửa chính tòa nhà Những chiếc xe đắt tiền ngạo mạn nhộn nhịp đi qua chiếc taxi của Lạc Uyển Con tim của Lạc Uyển chợt thấy bị tổn thương Người tài xế bước xuống xe cầm thiệp mời bước vào bên trong Tất cả mọi người đều lái xe vào Chỉ có Lạc Uyển ôm váy giả hội đi bộ vào cửa chính của Sơn Trang Dưới ánh mắt soi mói đầy vẻ ngạc nhiên của những người giúp việc Cô cố gắng đi theo con đường dài hun hút dành cho xe ô tô. Đó là một con đường rất đẹp, cây cối ở hai bên, ánh đèn chiếu lây lá cây chốc chốc lại tỏa sáng, hương hoa thang thoảng. Cô một mình đi về phía trước tòa nhà lớn kia, từ cổng chính đến tòa nhà còn một đoạn đường, người trên những chiếc xe đắt tiền đều quay đầu lại nhìn cô. Ở chỗ rẽ ngay trước mặt mình hình như cũng có một bóng người đang đi. Trong lòng Lạc Uyển thấy vui vui, thật không tồi. Đi mãi trong sa mạc cuối cùng cũng nhìn thấy người đồng hành. Cô bước nhanh tới. Đó là một người đàn ông ăn mặc rất bình dị. Nghe thấy phía sau có tiếng bước chân, anh ta quay đầu lại nhìn Lạc Uyển. Khuôn mặt khôi mô thanh tú giống như Mỹ Nam trong truyện tranh của Nhật. Mái tóc lấp lánh dưới ánh đèn, khuôn mặt tươi cười. Người kia nhìn thấy Lạc Uyển đi bộ liền hỏi. Cô đi bộ vào đây? Sao không bảo người lái xe đưa đến? Mấy người giúp việc kia làm khó cô à? Thực ra cũng không vấn đề gì. Con đường đẹp thế này, đi bộ càng thoải mái. Cảm giác dễ chịu này, ngồi trong xe không thể cảm nhận được. Cô rất đặc biệt. Trông anh càng đặc biệt hơn. Anh vẫn còn mặc quần áo ngủ à? Lạc biển cười với anh ta, có lẽ là người giúp việc. Không dám tin mặc quần áo như vậy đến vũ hội sẽ có hiệu quả gì. Có lẽ còn thu hút hơn cả không mặc Tôi thích mặc thế Tôi thấy cô cũng không thích mặc váy dạ hội Đúng vậy Giày cao gót nhọn Cái váy này khiến tôi không thở được Thật khó chịu Người đàn ông nghe rồi quay người ngoắt một bông hoa lan trắng bên đường Nhẹ nhàng cài lên mấy tóc cô Động tác tự nhiên Khiến Lạc Uyển cảm thấy vừa lòng Hưng hoa có làm cô thoải mái hơn một chút không? Lạ Uyển kinh ngạc nhìn người đàn ông này Anh ta không giống Lý Đại Tiên đáng đánh kia Cũng không giống như Thượng Quan Lưu Vân Khiến người ta tức điên Sự nho nhã của anh ta Sẽ khiến trái tim của rất nhiều cô gái ngừng đập Nụ cười của anh ta trong veo như thế Khiến tất cả những người con gái đều mê mặn Hai người nói nói cười cười Chẳng mấy chốc đã đến trước tòa nhà Có thể nghe thấy tiếng ca hát cười nói vọng ra Tiếng nhạc du như có như không vọng lại. Người kia khẽ gật đầu, nói một tiếng. Xin lỗi không tiếp chuyện được nữa. Rồi biến mất trong đám người, còn lạc Uyển như lạc vào biển người cô đọc. Cô ngẩn ra ở đó, không biết làm thế nào. Cô chẳng quen ai trong số tất cả mọi người ở đây. Cô bắt đầu cảm thấy hối hận rồi. Vừa quay đầu gương mặt đẹp trai của Thượng quan Lưu Vân đã lọt vào tầm mắt. Cho cô, chẳng hạt bà tôi tặng cô, sao cô dám vứt lung tung? Tôi vẫn chưa nói cho bà biết, nếu không bà sẽ rất đau lòng. Một vòng chẳng hạt được ném vào tay Lạc Uyển, Thượng quan Lưu Vân tuy miệng liến thoáng là vì bà mình, nhưng biểu hiện thì hình như là sợ Lạc Uyển nổi giận. nha đầu này tuy tính khí không tốt lắm, thậm chí có lúc thần kinh còn bất ổn, nhưng gương mặt trong sáng kia lại có thứ gì đó khiến người ta muốn kết thân. Lạc Uyển không biết vì sao Thượng quan Lưu Vân lại nhìn mình cười. Chỉ thấy thầm cơ cùng một người đàn ông bước đến trước mặt cô và Thượng quan Lưu Vân. Bốn người đứng rất ý nhị, quan sát lẫn nhau. Lạc Uyển như muốn hét lên, người đàn ông này chính là người mặc quần áo ngủ vừa rồi. Đột nhiên Thượng quan Lưu Vân chỉa tay ra, vỗ vỗ vào vai người đàn ông kia, nói một tiếng. Tiểu mộ mới vừa rồi còn tìm không thấy em. Anh, em vừa ra ngoài một lát. Anh, Lạc Uyển tròn mắt, hóa ra người đàn ông chính là thượng quan tiểu mộ, em trai của thượng quan Lưu Vân Xem ra anh ta chính là con mồi của thẩm cơ vô cùng riêng rúa Vốn đã mất cơ hội tấn công thượng quan Lưu Vân nên cô đã chuyển sang thượng quan tiểu mộ Lạc Uyển lo lắng nhìn tiểu mộ Cô quá hiểu thủ đoạn đối phó với đàn ông của thẩm cơ Biểu hiện hôm nay của thẩm cơ rất tốt Thái độ với Lạc Uyển rất đoan trang, quan tâm hơn Không thấy chút vị chua cay nào Xem ra giống như một người có ăn học đoàng hoàng Tất cả đều bị khí chất của cô ta thu hút Vậy nên không ai chú ý đến Lạc Uyển Mặc dù đã mất rất nhiều công sức để trang điểm Nhưng mỗi người ở đây đều xinh đẹp, cao quý hơn cô Quả nhiên khí chất nổi tiếng cũng không phải ngày một ngày hai mới học được Sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói Vừa rồi còn chưa tự giới thiệu Cô không giận chứ Lạc Uyển quay đầu lại Thì phát hiện là tiểu mộ Lạc Uyển có cảm giác rất kỳ lạ Đối với người đàn ông tuấn tú Luôn chiếm lợi thế về tướng mạo này Không sao Chẳng lẽ phải giới thiệu với từng người Anh là nhị công tử của tập đoàn Hoành Nho sao Đúng rồi Tại sao tôi chưa bao giờ gặp anh Ở tòa cao ốc Bởi vì tôi không có bản lĩnh gì Mọi chuyện trong nhà đều do anh trai giải quyết Tôi chỉ thỉnh thoảng đến văn phòng của bà chơi, đương nhiên cô không gặp tôi rồi. Anh rất có khả năng, sao lại nói mình không có bản lĩnh? Đang nói, thẩm cơ nho nhã bước đến từ bên kia, kéo tay tiểu mộ, hai người định cùng ra nhảy. Lúc thẩm cơ chạm vào vai Lạc Uyển, thì đã thì thầm những lời chỉ có Lạc Uyển nghe được. Vẻ mặt vẫn xinh đẹp và chân thành, nhưng giọng nói thì lại như băng. Đừng có được voi đòi tiên. Thượng quan Lưu Vân vẫn không đủ sao. Tiểu mộ là của tôi. Lạc Uyển gần như nghi ngờ những gì mình đã nghe nhầm. Ở đâu mà lại có người có thể cười tươi như vậy mà lại nói những lời lạnh lùng đến thế. Cô còn đang ngơ ngác thì thượng quan Lưu Vân đã bước tới. Vừa đến thì đã bắt đầu đấu khẩu với Lạc Uyển. Đúng rồi, cô đã xé bức tranh sân dầu trong tòa nhà của chúng tôi. Đã có ai tìm cô đòi tiền bồi thường chưa Anh không nói ai biết là tôi sẽ Còn nói nữa Có ai lại đi treo mấy bức tranh sơn dầu trong toilet Cũng chỉ có gia đình anh mới biến thái như thế Biến thái gì Đấy gọi là nghệ thuật Cô hiểu không Tôi không hiểu Tôi chỉ biết đó là hàng giả Lạc Uyển nhận định đó không phải là hàng thật Thượng quan Lưu Vân lại bắt đầu bốc hỏa Lẽ nào nhà cô cho bức tranh sơn dầu trị giá một triệu trong toilet? Chủ đề lại chuyển sang tranh sơn dầu Đột nhiên Lạc Uyển nhớ ra cô đã tìm đến trăm nghìn lần trên bức tường kia trong toilet Đều không tìm thấy chiếc hộp bằng thủy tinh ngâm sợ anh Thậm chí cô còn muốn dỡ bức tường ra Nhưng nhìn bề mặt tường không có bất kỳ dấu tích mới tu sửa Lẽ nào hôm đó đúng là mình hoa mắt Cũng đúng lúc này cô đột nhiên nhớ đến mình đã chạy từ tầng 13 đến nhà vệ sinh của tầng 7. Vậy thì rất có khả năng hộp thủy tinh thực sự nằm ở nhà bếp của tầng 13. Cô đứng dậy muốn đi nhất định phải làm rõ. Lúc này trong đầu Lạc Uyển chỉ có sợ anh. Tôi phải đi đây. Lạc Uyển đứng dậy. Lạc Uyển nhìn Thượng quan Lưu Vân, liền nắm lấy tay anh. Thượng quan Lưu Vân rất ngạc nhiên nhìn cô ngại ngùng nói. Tôi... tôi... tôi bây giờ vẫn chưa chuẩn bị xong Chuẩn bị cái gì? Anh cùng tôi lên tầng 13 Lạc Uyển chỉ muốn lôi anh ta xông thẳng vào nhà vệ sinh tầng 13 Xem xem suy đoán của mình có chính xác hay không Cô thực sự đã quá sợ rồi Tầng 13 là cái tầng xảy ra hỏa hoạn kia Tôi không muốn đi Ở đó có ma Tất cả mọi người trong tòa nhà đều biết Ai dám lên tầng 13 Thượng quan Lưu Vân từ chối thẳng thừng Tôi Tôi nhất định phải lên đó một lần Tôi có việc gấp Lạc Uyển mở to mắt Ánh mắt lộ vẻ mang ơn Hay là sáng mai chúng ta gọi thêm Thật nhiều người cùng lên Không, không có người dám lên đó đâu Mà nhất định phải lên vào buổi tối Tôi không còn nhiều thời gian nữa Thôi được rồi tôi đi đây Lạc Uyển thấy khẩn cầu cũng vô ích nên bỏ đi một mình. Trong vòng 7 ngày phải tìm thấy cánh cửa xanh, nếu không phải chết. Lời nguyện rùa này cô không cho là không có thật nữa, thời gian không còn nhiều, không thể lãng phí nữa. Cho dù là chết cũng phải điều tra ra hung thủ thực sự đã giết sợ anh mới được, nhưng bây giờ ngay cả thi thể cũng không tìm thấy điều tra thế nào. Lão Uyển gọi người phục vụ đưa cô đến cổng chính, sau đó gọi xe vào thành phố. Chiếc xe nhanh chóng rẽ vào tòa nhà, lúc này đã hết giờ làm việc, tối đen, cô run rẩy đi vào bên trong. Cuốn thang máy, cửa thang máy từ từ đóng lại, bỗng nhiên phía ngoài có một cánh tay thò vào. Lão Uyển giật mình, cửa thang máy mở ra, gương mặt thượng quan Lưu Vân hiện ra trước mặt cô. Anh ta không nói gì, Hình như rất khó chịu nhìn cô, sau đó cũng bước vào trong. Thang máy đột nhiên dừng lại, Lạc Uyển ngầm đầu nhìn lên. Con số bên trên là tầng 4. Cô thấy kỳ lạ hỏi, Thượng quan Lưu Vân, anh ấn tầng 4 lúc nào? Trong thang máy yên lặng một lúc, anh ta chậm rãi phân bua. Lẽ nào tôi rất giống với Thượng quan Lưu Vân sao? Người đàn ông đối diện kia đột nhiên nhách mép, lộ một nụ cười, nụ cười rất quen. Lạc Uyển nhìn như đã nhìn thấy ở đâu. Đây không phải là Thượng quan Lưu Vân. Nụ cười cô đã nhìn thấy vào lúc cô gặp 2046 lần trước. Đây là 2046 đã chết rồi sao? Lạc Uyển thét lên một tiếng, lấy hết sức bám vào cạnh cửa thang máy, chính vào cái giờ khắc đó. Trong thang máy đột nhiên tối đen. Lạc Uyển chững sờ trong bóng tối, mãi không dám động đậy. Cô cố gắng chống đỡ để mình không ngất đi. Một tiếng động bên tai cũng không có, ngoài hơi thở của mình thì không có bất cứ tiếng động nào. Trong bóng tối cô nhận thấy có gì đó dựa sát vào mình. Bóng tối vô cùng nguy hiểm, đáng sợ nhất khi bản thân không có cách nào để chống đỡ. Bỗng như bên ngoài vọng vào tiếng gõ cửa vô cùng nặng nề, giống như tiếng trống trận xuyên qua bóng tối này. Thang máy đột nhiên bừng sáng trở lại. Bên trong không có ai, Lạc Uyển điên loạn ấn nút mở cửa, mãi hồi lâu sau đó cửa thang máy mới được mở ra, có một người đứng ngoài. Lạc Uyển đột nhiên chỉ vào người kia nói: "Đừng bước vào, đi đi, anh không phải là Thượng quan Lưu Vân." "Cô điên rồi phải không? Tôi không phải Thượng quan Lưu Vân, lẽ nào là cô?" Lúc tôi đuổi đến nơi đúng lúc thấy cô đóng cửa thang máy không kịp gọi. Sau đó tôi nhìn thấy thang máy dừng lại ở tầng 4 rồi không chuyển động nữa. Chạy một hơi lên đây, khó khăn lắm mới ấn cho cửa mở ra. Có phải cô đã hồ đồ rồi không? Tảng đá trong lòng Lạc Uyển đã rơi xuống. Cô vẫy vẫy tay, nói với thượng quan Lưu Vân. Vào đi. Trên đường đi không có chuyện gì, thang máy chạy thẳng lên tầng 13. Chạy một hơi đến đó, thượng quan Lưu Vân vừa thở vừa nói. Cô chuẩn bị thi 100 m với tôi à? Đừng làm ồn, chính là ở đây. Lạc Uyển nhìn xung quanh, vừa may có một thanh sắt han gì ở bên cạnh. Cô cầm trong tay, đi đến cửa nhà vệ sinh, nhìn cánh cửa kia. Cánh cửa này có phải là màu xanh không? Cô mù màu à? Rõ ràng là một cánh cửa gỗ đã bị thiêu cháy đen thui, làm gì có màu xanh nào? Lạc Uyển nhắm mắt rồi lại mở ra. Màu kia giống như một sợi tơ màu xanh trôi nổi trong đầm nước mùa xuân Lúc ẩn lúc hiện trên cánh cửa Mặc dù đã mấy lần cô nhìn thấy cánh cửa xanh Lẽ nào đây chính là cánh cửa xanh mình phải tìm Tìm thấy cánh cửa xanh nếu không trong vòng 7 ngày sẽ phải chết Câu nói này liệu có được hóa giải ở đây sau cánh cửa này rốt cuộc có cái gì Mặc dù rất sợ nhưng vì có thượng quan Lưu Vân ở bên cạnh Nên cảm giác sợ hãi cũng giảm đi khá nhiều Vì thế cô mệnh dạn đẩy cánh cửa nhà vệ sinh ra Đây là nhà vệ sinh nữ Tôi vào không tiện lắm Thượng quan Lưu Vân đứng cạnh cửa thoái thác Lạc Uyển một tay kéo anh ta vào Anh bị bệnh à? Tầng này cháy cả rồi Còn phân biệt nhà vệ sinh năm với nữ gì sao? Điều kỳ lạ là tầng này tuy đã bị cháy Nhưng gian phòng này lại có vẻ không hề bị ngọn lửa chạm tới Vẫn như thường xuyên sử dụng Rất sạch sẽ Hình như Hình như hay có người tới dọn Lạc Uyển nhìn bức tường đối diện với chỗ rửa tay Bức tường đó sáng bóng như trứng gà bóc Một chút dấu tích ám khói cũng chẳng thấy Nếu không có số hiệu tầng 13 trên cửa Cô nhất định từng lầm mình đã đi nhầm vào tầng khác Đột nhiên cô dạo oai Cầm thanh sắt chọc chọc vào tường đâm mấy đâm mấy gậy mặt tường đã bục ra, nhưng tuy là cái lỗ này không phải rất lớn, nhưng ai cũng nhìn ra mặt tường này không dày, cơ bản không thể đặt vừa một cái hộp thì tình chứa người. Cô rất thất vọng thi thể của Sở Anh rốt cuộc ở đâu. Cô bỗng hiền chú ý đến sự yên lặng xung quanh mình. Cô quay đầu nhìn thì ra thượng quan Lưu Vân đang đứng trước gương ở bồn rửa tay. Nhìn đi nhìn lại trông vô cùng quyến luyến. Cô định bước đến cười nhạm, bỏ anh ta đi. Đột nhiên đứng xứng ở đó, trống ngực đập thành thịch. Lạc Uyển không nhìn Thượng Quan Lưu Vân, chỉ sững sờ nhìn chiếc gương kia. Không, đó không phải là mặt gương. Trên mặt tường không hề lắp gương. Có điều là trong bức tường cũng hiện ra một người giống Thượng Quan Lưu Vân. Còn tên ngốc Thượng Quan Lưu Vân lại tưởng lầm kia là một cái mặt gương luên xoay đi xoay lại nhưng lại không phải là mình, là 2046 rất giống thượng quan Lưu Vân. Lúc thượng quan, lúc thượng quan Lưu Vân quay đầu cười với cô thì thượng quan Lưu Vân trong tường kia lại đang ngơ ngác nhìn thượng quan Lưu Vân. Lạc Uyển đã phản ứng trở lại gọi to, "Chạy chạy chạy chạy nhanh." Thượng quan Lưu Vân lại chẳng có phản ứng gì, chỉ minh rơi nói, "Sao thế?" Chính vào lúc này Lạc Uyển nhìn thấy một cánh tay thò ra từ trong bức tường Hướng về bầu vai của thượng quan Lưu Vân Còn đang sững sở đứng đó Cánh tay kia đã bị cháy đen Không còn móng tay Cháy hết cả da Lòi ra cả thịt Rồi trong chớp mắt Bức tường trước bồn cửa tay kia Đã bị cháy đen thôi Làm gì có gương Làm gì có thượng quan Lưu Vân Lạc Uyển xông ra khỏi nhà vệ sinh Xuất hiện trước mặt Lại là một lối đi được bài trí rất đẹp Trong văn phòng còn vọng ra cả tiếng đánh máy Cả tầng lầu giống như chưa từng bị hỏa hoạ. Tiếng bức chân chạm xuống nền chỉ vọng lại những tiếng khe khẽ, còn sau lưng luôn có cảm giác có người đi theo. Cô quay đầu không biết bao lần, nhưng phía sau lại trống không, chẳng có ai. Lạc Uyển lấy hết sức chạy vào trong thang máy, nhưng tiếng bức chân phía sau càng lúc càng gấp, không có tiếng kêu gào thảm thiết. Bàn tay kia đã mấy lần nằm vào cổ áo sau của Lạc Uyển, nhưng cô đều tránh được. Thượng quan Lưu Vân đang đứng trong thang máy dơ tay ra, có một tay ấn vào cửa thang máy, máu từ trên đầu chảy ra, dây xuống nền nhà tí tách. Lạc Uyển chia tay cho thượng quan Lưu Vân, thực sự không chạy nổi nữa, cố một chút nữa thôi thì đến nơi. Tay của thượng quan Lưu Vân nắm chặt cổ tay Lạc Uyển, cô đang định chuẩn bị chạy vào trong thì chợt cảm thấy có một luồng lực cực mạnh đẩy cô về phía sau. Định thần lại, Thượng quan Lưu Vân từng nắm tay mình kia thét lên một tiếng. Mấy đường kim quang lấp lánh vây lấy anh ta, bên trong kẹp rất nhiều bùa chữ, những vòng kim quang đó không ngừng xuyên qua cơ thể anh ta, gần như chỉ trong nháy mắt, Thượng quan Lưu Vân giả kia đã bị kim quang biến thành cho tàn. Lạc Uyển vẫn chưa có phản ứng gì, thì người vừa đến ôm chặt lấy Cô từ phía sau, quay đầu nhìn lại thì ra là Thượng quan Lưu Vân mặt đỏ bừng bừng. Cô tiến lên phía trước một bước nữa thì mất mạng rồi. Thượng quan Lưu Vân chỉ về phía trước nói. Quả nhiên cô đã đứng bên cạnh cửa sổ tầng 13. Nếu không phải vừa rồi có một lực kéo cô lại thì chỉ cần bước vào thang máy kia nhất định chỉ có một con đường chờ cô đó là nhạy lầu chết. Từ tầng 13 ngã xuống thì chắc chắn thịt nát xương tan. Cô đưa cổ tay trái lên xem thì ra chẳng hạt thượng quan Lưu Vân trả cho mình vừa rồi. Trên mặt vẫn còn một ít kim Quang đang nhấp nháy bùa chữ vừa rồi nhất định là kinh Vă khắc trên ch hạt tay của 2046 kia đã trực tiếp nắm vào ch hạt này do vậy mới bị biến thành cho tàm hai người không nói gì thêm vội vàng quay người lại ai nấy đều đã mệt lở lại còn phải đi cầu thang bộ không ai nhắc đến nữa chữ cầu thang máy bây giờ dù trong tog máy đã chặt nick người Họ cũng không dám vào nữa. Trong xe, Thượng quan Lưu Vân và Lạc Uyển đều im lặng, không ai nói lời nào. Những người vừa trải qua nỗi sợ hãi tột cùng đều không muốn nhắc lại. Cuối cùng xe cũng nổ máy. Thượng quan Lưu Vân đi quanh tòa cao ốc mấy vòng rồi đề nghị. Đi ăn đêm nhé. Vừa mới chạy bán sống bán chết, bây giờ bụng cũng rất đói. Vì thế Thượng quan Lưu Vân dừng xe ở một quán ăn lớn bên đường rồi cùng Lạc Uyển bước vào. Tất cả những người có mặt trong quán đều bất giác ngây người Ngay cả chủ quán cũng tẫn thờ quên cả việc chế biến món ăn Cảnh này thật kỳ lạ Đôi nam thanh nữ tú lái xe đẹp như thế Lại ngồi ăn ở chỗ tồi tàn thế này Đang ăn thì chợt một chiếc xe sang trọng khác từ đường lớn đi đến Rồi đột nhiên từ từ lùi lại Cửa xe hạ xuống Một khuôn mặt rất điểm trai ngó ra Người đó há hốc mồm, mắt trợn trừng Lớn hơn cả chiếc chuông đồng hồ Nhìn đôi nam nữ đang ăn ngấu nghiến Một cô gái bước xuống xe Mang theo nét đẹp mê hồn Khiến cả quán ai nấy đều đờ đẫn Nét mặt lạ thường Cô ta tử từ bước đến bên cạnh đôi nam nữ Nghì hoặc hỏi Thượng quan Lưu Vân, Lạc Uyển Lạc Uyển ngước mắt nhìn thấy khuôn mặt như tiên nữ Lắc lư trước mặt Thẩm cơ, cô, sao cô lại đến Đến uống vài ly đi Cô kéo váy dạ hội của thẩm cơ, còn thẩm cơ thì vô cùng tức tối. Bộ váy dạ hội đắt tiền của cô ta vừa bị bàn tay cầm chân gà đầy dầu mỡ làm hỏng. Thượng qua Lưu Vân nhìn thấy tiểu mộ xuống xe liền nói. Đến đây, đến đây, mọi người cùng uống. Không ngờ thức ăn ở đây còn ngon hơn vạn món Tây chính thống ở các nhà hàng Pháp. Anh, anh uống say rồi. Tiểu mộ nhìn bộ dạng say rượu của Lạc Huyền khẽ cười. Cô xem. Cô đã uống say bí tỷ rồi kìa. Ánh mắt ấm áp của tiểu mộ như ôm lấy lạc huyền. Cô đột nhiên như một đứa trẻ phải chịu ấm ức, nước mắt nước mũi giản ruộng, kéo áo tiểu mộ xuống vùi đầu khóc lớn. Thẩm cơ tức đến nổ tung đầu. Chẳng biết tại sao cô lại gặp phải khắc tinh này. Cứ chỗ nào xuất hiện lạc huyền. Y như rằng, việc của cô ta bị phá hỏng. Mới vừa rồi rõ ràng phải dùng kế để dụ tiểu mộ đến nhà. Đêm xuân tươi đẹp, bây giờ xem ra tất cả đã sôi hỏng bọc không rồi. Đúng lúc này trong quán ăn đột nhiên có tiếng cái lộn, có ai đó đang chửi bới ẩm mỹ. Lạc Uyển ngẩn đầu lên nhìn thì thấy hình như có rất nhiều người đang vây đánh một người. Sự đồng cảm vô hạn kia của cô nhờ có sức mạnh của rượu càng trở nên mạnh mẽ. Cô đứng dậy đập mạnh vào bàn rồi tiện tay cầm theo một cái ghế. Đến giữa đám người kia cô đột nhiên lấy ghế đánh người. Tiểu mộ thượng qua lưu vân thẩm cơ thuẫn mặt ra. Lúc bình thường tay của cô chói gà không chặt. Thế mà lúc này lại dám chạy đến giữa đám đàn ông vừa đánh vừa chửi. Ai bảo cách anh bắt nạt người. Ai bảo cách anh ỉ đông nạt ít. Ai bảo cách anh không học hành cho tử tế. Đám người quả nhiên bị lạc huyện làm cho tức điên lên. Bọn chúng không tiếp tục đánh người đã ngã trên đất nữa. Lập tức quay đầu lại hẳn học nhìn cô. Mấy người cứ từ từ vây lấy Lạc Uyển Lưu Vân và Tiểu Mộ đều xông lên Mỗi người một bên bảo vệ cô Thẩm cơ nhìn thấy cảnh này Mà chỉ hận mình không ở bên Đang vây đánh Lạc Uyển Để xin cho cô ta vài nhát Chẳng biết ai trong đám người đó Đã dùng vỏ chai rượu đập mạnh vào đầu Lạc Uyển Một trận hốn chiến bắt đầu Chỉ thấy Tiểu Mộ lao lên Đá ngã mấy người Lạc Uyển vô cùng ngạc nhiên nhìn Tiểu Mộ Trong anh điềm đạm nho nhã là vậy, mà không ngờ lại giời võ như thế. Thượng quan Lưu Vân thấy lạc uyển vô cùng sợ hãi liền nói: "Đừng có ngây ra như thế, tiểu mộ đã từng một mình đi Thái Lan đánh hắc quyền, cứ để cậu ấy phát huy đi." Tiểu Mộ vừa đánh nhau với đám người kia vừa nói: "Anh, rốt cuộc anh có ra tay hay không? Một mình em đánh chẳng có vị gì." Thượng quan Lưu Vân cười khẩy một cái, Một chân đá vỏ chai bia vừa hay đập vào đầu một gã đang chuẩn bị đánh úp tiểu mộ. Trước mắt gã đó tối sầm lại, rồi mềm nhũn đổ xuống. Rất nhanh, hai anh em đã quét sạch đám côn đồ. Hai người chán đẫm mồ hôi nhìn nhau cười. Chủ quán vô cùng tức giận đánh quay lại đá cái người ban đầu đã bị đánh cho ngã sóng xoài dưới đất kia. Nếu không phải là anh ta làm cho cái nhóm côn đồ kia nổi giận... Thì sẽ không thu hút nữ ma đầu kia ra tay, nữ ba đầu không ra tay thì quán sẽ không thành ra thế này. Tiểu mộ bước tới, rút ra một tờ xét, tiện tay viết ra một con số, đưa cho ông chủ rồi nói, chừng này đủ rồi chứ. Chủ quán nửa tin nửa ngờ, cầm tờ ngân phiếu, vừa nhìn thấy con số kia thì ngã bịch xuống đất, hồi lâu vẫn chưa định thẳng lại được. Lạc Uyển nhìn người ngã dưới đất kia vô cùng đáng thương, liền chia tay ra đỡ lấy anh ta. Người kia được đỡ dậy, mặt đầy máu me, đôi mắt sáng ngời. Có điều rằng, sau khuôn mặt dạng người kia có biết bao đắng cay, có lẽ chỉ mình anh ta biết. Anh ta quay đầu lại đối diện với Lạc Uyển, tuy mất sáng ngời nhưng lại không có tiêu điểm. Anh ta khẽ cười, nụ cười giống như lá niễu nảy mầm trong mùa xuân. Sự tàn khốc của cuộc sống này không thể hạ gục. Cảm ơn cô đã trượng nghĩa cứu giúp." Lạc Uyển từ từ chìa tay khua khua trước mặt anh ta, khuôn mặt dạng người kia vẫn trong veo như vậy, không một chút thay đổi. "Anh mù rồi, anh thật sự mù rồi." Lạc Uyển bất ngờ lắc mạnh vai người đàn ông kia. "Lý Đại Tiên, kẻ lừa bịp này, sang lại sợ, sang lại mù hả? Tại sao, tại sao?" Giọng nói buồn bã, Lạc Uyển thét lên rồi đột nhiên ngất xỉu. Cô không đỡ nổi cơ thể mình nữa Tỉnh rồi, tỉnh rồi Cuối cùng đã tỉnh rồi Có người reo lên Lạc Uyển mở to mắt Vừa ngửi thấy mùi thuốc Cô buồn bã nghĩ rằng Tại sao cứ hễ gặp Thượng quan Liêu Vân Là mình lại phải vào viện Đại tiên, anh tên là gì? Lạc Uyển đột nhiên dịu dàng hỏi Cô dịu dàng là vì vị đại tiên này Bị mù rất có thể là tại mình Nếu hôm đó cô không đi tìm anh ta Có thể anh ta sẽ không bị mù. Nếu lúc đó cô dừng lại xem ta thế nào, biết đâu có thể cứu được đôi mắt của anh ta. Tôi là Lý Đại Lộ. Thực ra chuyện này không liên quan đến cô. Chút chuyện này cũng đâu có gì. Tôi vẫn có thể xem bói kiếm tiền. Lý Đại Lộ nói vẻ phớt Lờ. Thượng quan Lưu Vân từ bên ngoài đi vào, nhìn Lạc Uyển nói. Không sao rồi, bác sĩ nói anh ta chỉ cần nghỉ ngơi một lát là khỏe. Lý Đại Tiên nghe nói vậy, liền đứng bật dậy, đưa tay ra phía trước, bắt đầu lần đường, chuẩn bị bỏ đi. Lạc Uyển không đành lòng, ngồi dậy nói, đã đến đây rồi, chi bằng bong bó vết thương lại, tiện thể kiểm tra xem mắt anh rốt cuộc là bị làm sao. Bà chị à, bà chị đã kéo tôi theo cả đêm, tôi mệt rũ người ra rồi. Lạc Uyển vẫn cố chấp kéo anh ta, cô bất ngờ ngồi bật dậy, một tay đẩy anh ta ngã xuống nền. Làm lọ thuốc rơi xuống đất vỡ tan Anh làm gì mà kiêu ngạo vậy hả Đã thế này rồi sao còn cố chấp như vậy Bây giờ anh về bằng cách nào Anh có biết nhà ở đâu không Lý đại lộ lộ ngồm bò dậy Bàn tay bị cưa đứt bởi mảnh vỡ thủy tinh vỡ Anh ta bình thản nói với Lạc Uyển Không phải tôi kiêu ngạo Tôi có quyền lựa chọn cách sống của tôi Có lẽ tôi sinh ra đã là một người không may mắn Nhưng tôi cũng có lòng tự trọng của mình Khi mắt tôi còn tốt Tôi có thể nhìn thấy các cô gái đẹp Tận hưởng thế giới tươi đẹp Bây giờ mắt tôi không nhìn thấy nữa Nhưng tôi vẫn có thể nghe Tôi nghe thấy tiếng bước chân của y tá Thì sẽ biết nên đi ra thế nào Đến một ngày tôi không thể nghe Cũng không thể nhìn Tôi vẫn có thể nói Xin cô hãy tôn trọng tôi Lý Tệ Lộ quả nhiên đã vượt qua Một số vật cản trở rất chính xác Cuối cùng mất hút ở cuối hành lang bệnh viện. Lạc huyền dậm chân bình bệch nhìn Lý Đại Lộ đi ra cổng bệnh viện từ cửa sổ. Thượng quan Lưu Vân bất ngờ chạy xuống. Anh đợi đã, tôi không tin thế giới này có người kiêu ngạo hơn tôi. Chẳng bao lâu đã thấy hai người lao vào đánh nhau mà không ai có thể cản ngăn. Chính là thượng quan Lưu Vân và Lý Đại Lộ. Thượng quan Lưu Vân vừa đánh vừa nói. Tôi chỉ muốn anh đi khám, muốn anh kiểm tra mắt mà thôi. Lý Đại Lộ bị buộc nằm xuống, một vị bác sĩ đức cao vọng trọng có mái tóc bạc phơ đang khám mắt cho anh ta. Còn Lý Đại Lộ vẫn đang cái lộn với Thượng quan Lưu Vân đang đè lên người mình. Anh đường đường là một người đàn ông lại đè lên người tôi là sao? Anh cho rằng tôi muốn đè lên chắc, tôi đã rất mất mặt rồi. Còn vị bác sĩ kia hình như không hề nhìn thấy chuyện này, chỉ chuyên tâm thông khám đôi mắt trước mặt mình. Càng nhìn càng thấy kỳ lạ cuối cùng không nhẫn lại được nữa vố mạnh vào mặt Lý đại lộ nói mắt của anh không phải sau này mới bị mù tôi làm bác sĩ gần 40 năm nay tôi dám lấy đầu ra đảm bảo anh vừa sinh ra thì đã mì mù mắt rồi tất cả những người trong phòng đều lạng yên bất động lý đại lộ dãy ruộa thượng qua L Vân đang đè trên người Lý đại tiên cũng cũng nhảy trố lên Cả Lạc Uyển cũng đang xuất ruột đi đi lại lại bên ngoài cửa. Khá lâu sau, Lý Đại Lộ mới cẩn thận hỏi lại một câu. Bác sĩ nói tôi mù bẩm sinh. Đúng vậy, cho dù anh đến bệnh viện nào cũng đều có kết luận như vậy. Trong phòng, bác sĩ và Lý Đại Lộ cãi nhau đến mức không ai can được. Bác sĩ vẫn một mực nói anh ta bị mù bẩm sinh. Tôi chắc chắn khi anh sinh ra đã bị mù. Không tin anh cứ đi hỏi bố mẹ anh xem Cuối cùng vị bác sĩ đã nói một câu như thế Nhưng thưa bác sĩ Từ trước đến nay anh ta vẫn có thể nhìn thấy mà Lạc huyền thực sự không nén nổi nỗi kinh ngạc trong lòng Vậy thì thế giới anh ta nhìn thấy Có khả năng không giống với những gì chúng ta nhìn thấy Vị bác sĩ dừng lại một lát Chậm rãi phân bua Ông ta là một người lớn tuổi Đã nhìn thấy rất nhiều chuyện kỳ lạ trên thế giới này Cho nên cũng không ngỡ ngàng nữa. Lạc Uyển, Thượng Quan Lưu Vân và Lý Đại Lộ đều đờ đẫn ngồi trên măng ghế tại lối đi. Rất lâu sau đó, Lý Đại Lộ đứng dậy trong bộ dạng cô độc đó có thể đoán biết anh ta chuẩn bị rời đi. Đối với anh ta, trời đất có lẽ chỉ có một màu đen tối. Nhưng cuộc sống vẫn luôn tiếp tục. Nếu cứ ngồi đây mà tự oán trách, rất có thể bản thân mình cũng mất đi niềm tin vào cuộc sống. Lạc Uyển bỗng nói, anh ở nhà tôi đi. Hai người đàn ông đều sừng sốt, thượng quan Lê Vân nhìn cô, chỉ tay vào Lý Đệ Lộ, rất lâu không nói lên lời. Thế giới anh nhìn thấy không giống với thế giới chúng tôi nhìn được, tôi muốn anh giúp tôi tìm cánh cửa xanh. Cánh cửa xanh? Tôi đã mù rồi sao có thể phân biệt được màu sắc? Lý Đệ Lộ vừa nói vừa cười, yêu cầu một người mù đi tìm cánh cửa xanh là vô cùng kỳ quặc. Cánh cửa xanh có lẽ không phải đại diện cho một loại màu sắc, tôi hy vọng anh giúp tôi, có lẽ anh có thể cảm nhận được. Lúc này Lạc Uyển thực sự tin rằng Lý Đại Lộ không phải là kẻ bịp bợm, anh ta có thể nhìn thấy nhiều thứ mà người khác không thấy. Lạc Uyển xông lên kéo tay anh ta nói, anh nhất định phải giúp tôi tìm cánh cửa xanh, nếu không tôi sẽ chết, tôi không có tiền để mời anh thì anh ở nhà của tôi. Thượng quan Lưu Vân nhảy dựng lên phía sau luôn miệng nói Tôi cũng muốn giúp cô, giúp cô tìm Được rồi, vậy thì anh cũng ở nhà tôi đi, có điều phải trả tiền thuê phòng Sao lại thiên vị như vậy? Tôi phải trả tiền nhà, tại sao anh ta lại không phải trả? Người ta là đại tiên, anh có phải không? Vậy được, phải trả bao tiền? 100.000 tệ một tháng Nhà đầu đáng chết, cô tưởng tôi có thể cướp ngân hàng chắc. Thượng quan Ly Vân không về nhà cùng Lạc Uyển, chỉ đưa hai người về đến cửa nhà Lạc Uyển rồi đi luôn. Truyền thống giáo dục của gia đình gia giáo không cho phép anh ở lại nhà các cô gái. Hơn nữa dường như anh đã lãng mãng hiểu ra rằng, việc tìm cánh cửa xanh là chuyện vô cùng nguy hiểm. Anh không phải sợ mà là bất lực trước sự nguy hiểm này. Anh không có giác quan thứ 6 Vì thế anh quyết định đi tìm sự giúp đỡ Lạc Uyển và Lý Đại Lộ vào trong nhà Cô chuẩn bị nước cho Lý Đại Lộ tắm Bộ đồ cho Lý Đại Lộ thay sau khi tắm do Thượng quan Lưu Vân bảo nhân viên cấp dưới Bộ đồ cho Lý Đại Lộ thay sau khi tắm do Thượng quan Lưu Vân bảo nhân viên cấp dưới đi mua trong đêm đó Thế lực của gia đình Thượng quan Lưu Vân thật khiến Lạc Uyển không thể tưởng tượng nổi Lý Đại Lộ mặc bộ đồ ngủ mát mẻ bước ra khỏi nhà tắm Đúng lúc đó Lạc Uyển cũng bê ra một hộp thuốc để chức sofa chuẩn bị thoa cho Lý Đại Lộ Lý Đại Lộ không rằng co cũng chẳng từ chối Ngoan ngoãn ngồi xuống, mắt mở rất to, sáng loáng, trông giống như một miếng kính trong suốt Lạc Uyển thấy khá hồi hộp, nhìn hơi nước trên mặt cùng mái tóc ơn ướt Cô phát hiện Lý Đại Lộ thực sự vô cùng đẹp Cho dù lúc bình thường anh rất đáng ghét Nhưng khi anh ngồi lặng yên thì trông giống như một đứa trẻ được người mẹ yêu thương. Đôi mắt to tròn, lông mi rất dài, khuôn mặt phẳng phất sự tùy thân nhưng lại ánh lên vẻ thông minh. Lạc Uyển biết rõ đôi mắt của anh ta không nhìn thấy mình nữa nhưng nét mặt vẫn bất giác ứng hồng. Sau đó nghiêm khắc tự nhủ, không được lợi dụng sự thương cảm này, không được lợi dụng tình thương của người mẹ. Lý Đại Lộ được bố trí ngủ trên sofa ở phòng khách huyệnn sau khi sắp xếp xong cho L lý đại lộ mới đi tắm dòng lúc xối và cơ thể vô cùng dễ chịu sớm máp lan tỏa toàn thân cảm giác cực kỳ thoải mái chứ có điều bỗng nhiên cô cảm thấy trên người nhơn nhớt giống như có gì đó trên cơ thể mở to mắt nhìn thì thấy trên người có rất nhiều tóc cô sợ hãi đưa tay sẽ lên máy tóc của mình mới chạm vào thôi mà tóc đã dụng đến hàng nắm thôi xong rồi Nếu vẫn chưa tìm thấy cánh cửa xanh, có lẽ mình cũng sẽ dần yếu đi rồi chết. Tóc bắt đầu rụng hàng loạt rồi. Lạc Uyển như phát điên chạy lên giường, vùi đầu vào chăn bất luận ngày mai thế nào, ngủ một giấc rồi mai tính. Cô nhanh chóng chìm vào bóng tối vô tận, cảnh trong mơ như thật như giả. Giữa màn xương dày đặc chỉ thấy một bóng người đang đi trước mặt. Lạc Uyển không biết mình đang ở đâu thì đã bị đối phương đuổi kịp. Một khuôn mặt ngoái lại nhìn, sao lại là tiểu mộ? Tiểu mộ như đang dạo bước trong vườn hoa. Lạc Uyển vui mừng chạy về phía đó, vừa chạy vừa gọi. Tiểu mộ, đợi tôi, vừa rồi sao anh không ở trong bệnh viện? Nhưng tiểu mộ vẫn mê mẩn tiến về phía trước. Lạc Uyển vô cùng lo lắng, vừa chạy vừa gọi. Tiểu mộ, tiểu mộ, đợi tôi với, đợi tôi với. Lúc này, điểu mộ đang đi về phía trước, bất ngờ quay người lại. Nhưng cô chỉ thấy một khuôn mặt của người con gái Người con gái đó vừa xa lạ vừa lạnh lùng Ánh mắt như muốn đâm sâu vào trái tim cô Lạc Uyển vô cùng sợ hãi Cô muốn bỏ chạy nhưng không sao động đậy được Chỉ có thể đứng lặng yên một chỗ Nhìn cô gái kia đang từng bước tiến về phía mình Chỉ một cánh tay ra sờ vào mặt cô Cánh tay đó lông lá sồm xoàng Là cơ thể của tiểu mộ Nhưng lại có khuôn mặt của một người con gái và cánh tay của thú dữ. Trong lúc mơ hồ, cô nghe thấy tiếng bước chân từ từ tiến lại gần, bước đến bên cạnh, cô không biết là ảo giác hay hiện thực, nhưng không dám mở mắt. Rất lâu sau, có một vật gì đó lông lá rậm rạp. Cô không chịu được nữa, thét lên rồi bật dậy, rồi điên cuồng ném gối tới. Cô dùng hết sức bình sinh để đánh và chỉ một tiếng kêu "Ui da" đã giúp lạc Uyển tỉnh lại. Cô vội đi bật đèn, nhìn kỹ Người ngã ngồi dưới đất là Lý Đại Lộ. Lạc Uyển mở đèn thở hồn hền gao lên. Nửa đêm nửa hôm anh chạy đến rừng tôi làm gì? Cô tưởng là tôi muốn à? Cô cứ đi đi lại lại làm sao tôi ngủ được? Lạc Uyển nén nỗi sợ hãi cử lại. Tại sao anh phải cầm con gấu bông này sờ vào tôi? Tôi không nhìn được, sờ xò, xò trực tiếp vào cô chẳng may chạm vào chỗ không nên chạm. Cầm con gấu nhỏ này thì cũng không đến nỗi khó xử Được rồi, lòng tốt không được báo đáp Tôi chỉ định đến xem cô có chuyện gì không Sợ cô bị mộng du mà cũng không biết Lý đại lộ chuẩn bị quay lại phòng khách Thì Lạc Huyền đột nhiên gọi anh ta lại Vỗ vỗ vào giường Cô rất sợ nhưng lại không biết làm thế nào cho phải Cái gì? Muốn tôi ngồi cùng hả? Lý đại lộ vừa cười vừa nói Không phải, chỉ là muốn nói chuyện phiếm thôi Lạc Uyển không biết nói gì được nữa Lý Đại Lộ lần sờ bếp giường rồi ngồi xuống Sau đó nói Nói chuyện gì? Sang biết là mình bị mù bẩm sinh Lạc Uyển nói xong câu này liền tự vả và vào miệng mình Đúng là vấn đề không nên nói lại cứ nói Nhưng Lý Đại Lộ không để bụng cười nói Bởi vì lúc tôi còn nhỏ bị bố mẹ bỏ rơi vào cô nhi viện Tôi và tất cả cô giáo ở cô nhi viện đều cảm thấy rất kỳ lạ Vì sao phải vứt bỏ một đứa bé khỏe mạnh như thế? Tôi luôn cho rằng tôi có bệnh tật gì đó hoặc có chỗ nào không tốt. Lúc nào tôi cũng canh cánh trong lòng nỗi biển này. Lạc quyển đơ đẫn ngồi đó, không biết đáp lời thế nào. Thực ra cũng không có gì. Sau khi tôi biết mắt mình bị mù bẩm sinh, trong lòng tôi lại cảm thấy vui vui. Bởi lời bí mật kia cuối cùng cũng đã được giải đáp. Thì ra tôi bị vứt bỏ là vì mù bẩm sinh. Như vậy tôi cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều rồi. Bố mẹ tôi cũng có nỗi khổ của mình. Chỉ tiếc là cô giáo tôi không thể biết được nữa. Lạc Quyển kỳ lạ hỏi. Vì sao có thể nói cho cô giáo của anh biết mà? Nhiều năm trước cô nhi viện xảy ra hỏa hoạn Cô giáo tôi qua đời. Tôi luôn tự truy vấn trận hỏa hoạn đó có phải là vì tôi nên mới xảy ra. Tôi thực sự có phải là ngôi sao cô độc nhất trên đời. Chỉ biết đem lại bất hạnh cho những người xung quanh hay không. Hử, <cười> Lạc Quyển Quyển cười to. Làm gì có chuyện là ngôi sao cô đơn nhất trên đời như thế Lẽ nào 911 là vì bột vụ hỏa hạn do ngôi sao cô độc nhất trên đời gây ra Lẽ nào trận sóng thần ở Indonesia là do ngôi sao cô đơn nhất trên đời gây ra Thiên hạ có nhiều chuyện không may như vậy Luôn có một số vụ tai nạn cần con người đối mặt Không liên quan gì đến chuyện của anh đâu Ừ, được rồi, đi ngộ Ngày mai cô còn phải đi làm đấy Anh biết không, mấy ngày nữa là sinh nhật tôi Lạc Uyển vẫn kéo Lý Đại Lộ lại để nói chuyện Ồ, cô gấp sinh nhật à? Cô muốn nhận qua gì? Lạc Uyển nghĩ một lát rồi nói Nếu có thể ăn bánh gato thì tốt rồi Tôi nghĩ loại bánh gato tô hoa quả Hai tầng rất ngon Có hương vị ngọt ngào á Lạc Uyển lại tỉnh giấc một lần nữa Nhìn thấy ánh nắng xuyên qua rèm cửa sổ Chiếu lên khuôn mặt nghiêng trên đầu giường của Lý Đại Lộ Ánh nắng như đang nhảy múa không ngừng Đêm qua cô nói chuyện giờ ngủ thiếp đi lúc nào không biết Còn anh vẫn canh bên cạnh giường Mặc nguyên quần áo mà ngủ Đây là giấc mơ đúng nghĩa nhất của cô trong nhiều ngày qua Một đêm không ngủ mơ Có lẽ đây là món quà tốt nhất cho ngày sinh nhật sắp tới của cô Lạc Uyển nhẹ nhàng thư dọn đồ đạc Chuẩn bị bữa sáng Dọn dẹp hết những đồ vật có khả năng gây nguy hiểm Sợ không cẩn thận sẽ làm Lý Đại Lộ bị thương Sau đó cô cầm túi chạy vội về công ty, vừa xuống dưới thì nhìn thấy thượng quan Lưu Vân đã đứng ở bên ngoài. Cô lên chiếc xe sang trọng mà thượng quan Lưu Vân lái sau đó đóng cửa xe lại. Khi ấy trên ban công ở tầng trên có một cánh cửa sổ đã mở. Lý Đệ Lộ đang đứng bên, đối diện với ánh mặt trời vốn không thuộc về mình mà trầm tư suy nghĩ hồi lâu. Thượng quan Lưu Vân trở lại huyện ra vùng ngoại ô. Tôi đã dùng toàn bộ lực lượng trong thành phố tìm một pháp sư đuổi ma giỏi nhất. Ông ấy hầu như không gặp khách, vì nể mặt bà tôi mới đồng ý gặp mặt chúng ta hôm nay. Bà, anh nói với bà rồi hả? Lạc Uyển cảm thấy rất không phải. Chưa, chuyện này nếu để bà biết nhất định bà sẽ rất lo lắng. Đừng cho bà biết nhé. Đang nói chuyện thì một căn nhà nhỏ đã xuất hiện trước mặt. Đó chỉ là một ngôi nhà bằng ngạch chất phổ biến ở vùng nông thôn. Nhưng vị trí của nó lại đẹp đến mức Ngay cả thượng quan Lưu Vân cũng đỏ mắt ghen tị Mặt trước ngôi nhà là dòng sông nhỏ Trong đến mức có thể nhìn thấy cả đáy Đưa mắt nhìn ra xa có rất nhiều cá Phía sau ngôi nhà dựa vào núi Nối tiếp là những ruộng lúa màu xanh trùng trùng điệp điệp Bất cứ ai tới đây cũng đều cảm thấy được an ủi vỗ vệ Đẩy hàng rào vào sân có thể nhìn thấy những loài hoa cỏ Kỳ lạ hương thơm sọc vào mũi hiền lòng người tĩnh lặng trở lại. Đúng là chỗ của thần tiên, Lạc Uyển thán phục. Bên trong phòng phất hương thơm của trà, trên lối đi vào nhà có bày một bàn trà, một bé gái khoảng 7, tuổi đang đứng chân trần pha trà, thấy hai người đến mà không hề ngạc nhiên, chỉ ngẩng đầu hờ hững nói: "Ngồi đi, lát nữa ông ấy mới dậy." Thượng Quan Lưu Vân và Lạc Uyển không dám nói thêm, Vì sợ sẽ phá bỗng không khí yên tĩnh ở đây Hai người ngồi đó uống trà Đợi nhân vật cấp đại sư kia Một lát sau Cánh cửa của nhà kế bên kêu két một tiếng Rồi mở ra Một ông già cốt cách phi phạm bước ra Dâu tóc bạc phơ Ánh mắt lãnh đạp như nước Nhưng lại cơ hồ như có thể hiểu rõ tất cả Bé gái vội tiến lên đỡ ông Ông ta chậm rãi ngồi xuống Uống một tách trà rồi nói Thượng quan thanh vẫn khỏe chứ Nhờ hồng phúc của ông, sức khỏe của bà rất tốt. Có thời gian hãy ở bên bà nhiều hơn. Ông già kia bất ngờ buông ra một câu như thế. Thượng quan Lưu Vân chợt thấy lo lắng. Lẽ nào bà sẽ có chuyện gì? Ánh mắt ông già chuyển sang nhìn Lạc Uyển thì thoáng kinh ngạc. Cô gái, xem ra cô đang gặp phải rất nhiều phiền phức. Cô có gì muốn hỏi? Trong lòng Lạc Uyển tràn ngập hy vọng rất lâu sau mới nói ra được mấy chữ... Tách trà trên tay ông già rơi xuống khi nghe thấy mấy từ này trên mặt lộ rõ sự sợ hãi. Cánh cửa xanh. Cô muốn tìm cánh cửa xanh ư? Dạ đúng, dạ đúng. Cháu muốn tìm cánh cửa xanh. Lạc Uyển vội gật đầu chăm chăm nhìn ông. Cô còn mấy ngày nữa? Ông lão đột nhiên hỏi xem ra là một người đã biết cánh cửa xanh rồi. Năm ngày ạ. Lạc Uyển nghĩ bắt đầu từ ngày nghe thấy trong vòng 7 ngày. Đến nay đã qua hai ngày rồi. Ông già đột nhiên nói với bé gái. Tiễn khách. Rồi đứng dậy phải tay áo bỏ đi. Lọ Uyển như rơi xuống đáy vực. Chìm vào nỗi tuyệt vọng vô bờ bến. Cô ngồi đờ người trên nền đất. Không động đậy. Gió mắt thổi vào mặt. Cảm giác tê dại. Hoàn toàn không còn nhận thức được gì nữa. Rất lâu sau cô mới ngọ ngậy đứng dậy. Thượng quan Lưu Vân vội đến đỡ lại. Bị cô hất tay ra. Đã là một kẻ sắp chết. Sao phải ra sức tìm cánh cửa xanh Sao phải đầy đọa cô Hỏi trời trời không nói Hỏi đất đất không thưa Trời đất đều mù đều điếc đều chết hết cả rồi Trên đường trở về thành phố Hai người đều không nói gì Chuyến đi này đã hoàn toàn Giết chết hy vọng của Lạc Uyển Cô quyết định không đấu tranh nữa Trong lòng Lạc Uyển hoàn toàn trống rỗng Nhưng vẫn còn một mối bận tâm Chính là tìm thấy thi thể của sợ anh Cần phải tóm được kẻ đã giết sợ anh Bởi vì kẻ đó vẫn sẽ tiếp tục giết người Nếu có thể trong những ngày tháng còn lại Giúp người bạn tốt nhất của mình báo thù Vậy cũng coi như là không sống vô ích rồi Lạc Uyển không muốn đi đâu Thượng Quan Lưu Vân đưa cô về nhà Sau đó cắn răng bỏ đi Anh không tin thực sự không còn cách gì cứu Lạc Uyển Thành phố này không được thì tìm đến thành phố khác Thế giới này rộng lớn như vậy Nhất định sẽ tìm thấy người có thể giúp Lạc Huyền Lạc Huyền xuống xe Cảm thấy đầu óc choáng váng Trời đất bao la rộng lớn là vậy Nhưng cô cảm thấy đã không có chỗ dung thân nữa Cô mở cửa đập vào mắt là căn phòng nhỏ Được thu gọn rất sạch sẽ Nền nhà được lau sáng bóng Đồ đạc sắp xếp gọn gàng ngăn nắp Cửa kính trăng bóng không một vết ố Thứ hiếm thấy nhất là trên bàn trà Ở giữa phòng đặt một bó hoa tươi Đó là loại hoa hồng nhỏ bình thường vẫn mọc ở các bụi hoa ven đường, được cắm trong lọ thủy tinh đã được rửa sạch. Cô gần như nghi ngờ mình đã vào nhầm chỗ, đây chính là căn hộ nhỏ và giản dị mà cô đã thuê sao. Cô tiến về phía trước, chỉ thấy phòng bếp và nhà vệ sinh cũng đều sạch bóng, còn phòng ngủ của cô thì ngay cả cầm giường cũng không một hạt bụi. Ga giường, vỏ gối, vỏ chăn đều sạch sẽ, những vết bẩn đã được giặt sạch sạch. Cả dèm cửa màu xanh nhạt cũng được tháo xuống giặt sạch sẽ Và được phơi trên ban công đang tung bay trong gió Đón ánh nắng mặt trời và tỏa ra mùi thơm nhẹ nhẹ của xà phòng Không thấy Lý Đại Lộ trong phòng Đây lẽ nào đều là Lý Đại Lộ làm Anh ta không nhìn thấy gì Nhưng lại lau nền nhà Lau cửa kính sạch bong Lại còn sắp đặt từng thứ linh tinh này Ngay cả người bình thường cũng khó mà dọn dẹp sạch đến thế này Vậy mà một người mù sao có thể làm thế được Lạc Uyển đã quá mệt mỏi Do phải chạy ngược chạy xuôi ở bên ngoài Rồi lại bị đại sư từ chối Tuy mất đi hy vọng sống Nhưng cô không khóc Bởi trái tim cô đã chết Thế mà khi đối diện với căn phòng nhỏ sạch sẽ này Lại khiến cô muốn gào khóc thật to Lý đại lộ trở về Lôi ra một gói giấy màu vàng từ trong túi Rồi để lên bàn Khuôn mặt anh ta nở một nụ cười đắc ý Đây là bùa hộ mệnh cầu được Ở chùa Phật An cô đeo vào đi. Nghe nói bùa ở đó rất linh. Lạc Uyển đột nhiên nói, người ta nói bùa ở chùa Phật An phải bỏ tiền mua, anh lấy tiền ở đâu? Tôi tôi tự kiếm được, cô đừng bận tâm. Trên người anh rõ ràng không có tiền, Lạc Uyển nội nóng, cô không muốn lý đại lộ vì mình mà đi trộm cướp lừa lọc. Lạc Uyển lạnh lùng nhìn, anh ta kiếm tiền bằng cách nào, nếu không phải anh lừa người khác thì sao kiếm được tiền? Cô đẩy bát đĩa rơi xuống nền nhà vỡ tan, cô đứng dậy về phòng, đóng cửa kêu rầm một cái, cũng không cầm cái bùa hộ mệnh kia. Lạc Uyển nghe thấy tiếng cửa kêu là Lý Đại Lộ đi, cô hiếu kỳ thò đầu theo dõi Lý Đại Lộ, nhìn xem anh ta rốt cuộc định làm gì. Chỉ thấy Lý Đại Lộ đi sát mép tường, Lạc Uyển nhẹ nhàng theo phía sau, xuống lầu lại đi theo cách của người mù, cứ cẩn thận từ từ, đi như thế rất lâu, cuối cùng Đi đến một chỗ rẽ, anh ta thở vào một cái rồi lấy ra một cái mũ và một cặp kính đen đen đeo vào. Anh bỏ mũ xuống để ở bên đường, sau đó lấy kèn harmonica ra, thổi một lát sau đó bắt đầu hát. Giọng hát kia thật sự không tròn âm nhưng lại rất vang. Lạc Uyển sững sờ đứng đó rất lâu, không thể động đậy. Cô chưa từng nghĩ rằng Lý Đại Lộ sẽ đi hát kiếm tiền. Anh hát rất khó nghe nhưng lại vô cùng miệt mài Lạc Uyển biết vì sao anh nói mình không đi lừa Đây đích thực là dựa vào năng lực của mình để kiếm tiền Anh kiếm tiền vất vả như vậy Chỉ vì để đầu lấy bùa hộ mệnh cho cô Còn cô lại vô tình có những hành động như vừa rồi Lạc Uyển không biết làm thế nào cho phải Bởi vì nghe thấy giọng hát kia cảm giác như có luồng điện chạy trong người mình vậy Có người đi đến bên cạnh anh Kinh miệt nắm đồng tiền xuống, anh cúi người dơ tay sờ sẫm. Lòng tự tôn của một người đàn ông khiến anh không cho phép để cho một người con gái nuôi mình, mà còn muốn tuy anh mù nhưng vẫn phải chăm sóc người con gái này. Mưa rơi tầm tã, người đi đường đều đã chạy hết. Lý Đệ Lộ chẳng biết làm sao với trận mưa bất chợt này. Anh liền hốt hoàng thu nhặt những đồng tiền và chiếc mũ dưới đất bắt đầu lần sờ theo mép tường đi về. Anh tiến về phía Lạc Uyển, Lạc Uyển không động đậy, không gọi cũng không đỡ anh, chỉ đứng nhìn anh trong làn nước mưa đang ập tới. Cô không thể lên tiếng, chỉ sợ vừa lên tiếng cô sẽ bật khóc. Trong làn mưa, Lạc Uyển nhìn thấy khuôn mặt kiên định của anh. Theo đó, những chuyện trước đây, từng cảnh, từng cảnh hiện về trước mắt của cái cỏ nhau khi lần đầu nhìn thấy Đại Tiên. Cô đã đá cửa nhà Đại Tiên, hai giây phút tim cô đập loạn xạ lúc ở trong lòng Đại Tiên. Sự tàn khốc của cuộc sống đã vết mở chính vào giờ khắc này. Hiện tại cô không chấp nhận bất cứ tình cảm gì, cho dù là của Lý Đại Lộ hay của Thượng Quan Lưu Vân. Đều chỉ có thể kính nhi viễn chi mà thôi. Nếu một người chỉ còn thời gian là 5 ngày, yêu như thế có phải là một chuyện quá xa xỉ không? Về đến nhà cô lại chuẩn bị đến công ty xin nghị làm, nhưng vừa ra đến cửa thì Lạc Uyển nhận được của Thượng Quan Vân Lưu. Bà đột nhiên bị bệnh phải vào viện, hôm nay tôi không đến công ty, tôi phải đến bệnh viện ngay. Lạc Uyển lo lắng, bà có chuyện gì sao? Thượng quan Lưu Vân ở đầu kia điện thoại lo lắng đến mức nói không nên lời. Không biết tội tôi cũng vừa mới nhận được điện thoại của quản gia. Tôi đến đó ngay đây, lát nữa sẽ liên hệ với cô. Được rồi, có tin tức gì thì gọi điện ngay cho tôi. Lạc Uyển lòng như lửa đốt chạy vội đến công ty. Việc xin nghỉ thuận lợi đến mức không thể tưởng tượng nổi Lý Đại Lộ ngồi cạnh cửa Nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài đi qua đi lại Hôm nay đi hát kiếm được ít tiền Anh đã dùng số tiền này mua một chiếc bánh gato Để chuẩn bị cho sinh nhật lạc huyện Tiếng bước chân dồn dập từ thang máy vọng lại Âm thanh đó không giống của nhiều người khác Trong lòng Lý Đại Lộ chợt thấy lo lắng Anh lười lại phía sau mấy bước Nỗi sợ hãi không tin bắt đầu trào dâng âm thanh kia đang tiến về phòng anh. Tiếng bước chân đang từ từ đến gần, cửa không hề kêu, con người kia đã bước đến trước mặt anh. Có một giọng nói vang lên, "Giúp tôi một việc, tôi sẽ giúp anh chữa khỏi đôi mắt." Lý Đệ Lộ không kịp gật đầu thì đã cảm thấy đôi mắt đau nhói, sau đó lờ mờ nhìn thấy một người đứng trước mặt mình. Tuy là lờ mờ nhìn thấy, nhưng cũng có thể nhận ra người kia là một người già, trực giác mách anh rằng, chiếc mắt không phải là người. Nhưng trong lòng anh lại không hề sợ hãi, bởi vì người vừa đến có vẻ đầy thiện ý. Người đó lên tiếng một lần nữa, người mắt trời, muốn tìm anh thật không dễ. Người mắt trời cái gì mà người mắt trời? Anh chính là người mắt trời, sắp tới anh sẽ biết thôi, đừng ngoan trách số phận nữa, cũng đừng oán trách sự bất hạnh. Đây đều là sự an bài của số phận, là chức trách của anh. Lý Đại Lộ nhận ra giọng nói của bóng người trước mặt là một bà lão Bên trong ẩn chứa vẻ nhân từ Anh vẫn muốn hỏi nữa nhưng bà lão lại kiên quyết không nói thêm Giúp tôi một việc, giúp tôi chăm sóc một người Đó là bảo bối của tôi Nhưng nó đã làm chuyện sai trái Tôi không thể làm gì, chỉ có thể lấy mình ra để bù đắp Anh giúp tôi trông nom nó, đừng để nó lại phạm sai lầm nữa Lý Đại Lộ lắc đầu nói Tôi không quen biết bà Cũng không quen bảo bối của bà Tôi giúp thế nào Cậu sẽ quen Các cậu có duyên phận thì sẽ gặp Bà lão quay đầu nhìn dây lát Lại nói một câu Thời gian không còn sớm nữa Tôi phải đi đây Bây giờ tôi sẽ chữa khỏi mắt cho cậu Người mắt trời Cậu phải giác ngộ sớm hơn chút đi Lý đại lộ đột nhiên cảm thấy choáng váng Sau đó chẳng còn biết gì nữa Lúc này là Quyển đang cầm túi Chạy ra biến sơ bít Còn Lý Đại Lộ đang ở nhà chờ cô. Hầu hết mọi người đều đi trên con đường dành cho người đi bộ, còn chiếc xe càng lúc càng rời xa trung tâm thành phố. Bắt đầu đi vào con đường ngoại ô kia, khoảng 10 phút nữa thì có thể về đến nhà rồi. Cô đang cố gắng xóc lại tinh thần, đột nhiên lại nhìn thấy một dáng người vô cùng quen thuộc bước đến từ phía đường dành cho người đi bộ, hình như đi về bến trước mặt. Không sai, chính là bà Thượng Quan Thanh. Lạc Uyển không kịp suy nghĩ, đứng dậy nói với lai xe. Dừng lại, dừng lại, tôi muốn xuống xe. Lạc Uyển xuống xe nhìn xung quanh một lượt. Bà thượng quan thanh đâu rồi? Sao có thể đi nhanh như vậy? Con đường đi bộ này là con đường thẳng tắp, chỉ nháy mắt một cái mà sao lại không nhìn thấy được nữa. Đúng lúc đó trên đường đột nhiên có một chiếc xe chạy tới, cứ như là từ trên trời rơi xuống vậy. Chiếc xe đó rất cũ, đi chậm đến mức Lạc Uyển có thể nhìn rõ chữ viết bên trên. Xe chở Linh Cĩu đi hỏa táng. Trong chiếc xe chở Linh Cĩu kia ngồi chặt nít người, con người ngồi sát đỡ sổ kia chính là bà Thượng Quan mà cô vừa nhìn thấy. Người phía sau bà Thượng Quan cũng quay đầu lại nhìn, chính là khuôn mặt cô gái hôm đó cô nhìn thấy trong bể bơi. Cô ngẩn người hoảng hốt không biết nên làm thế nào, đành vừa chạy vừa đuổi theo phía sau chiếc xe chở Linh Cĩu kia, kêu gọi. Bà, bà, bà, xuống xe, xuống xe, đừng đi. Trong giọng nói có cả tiếng nức nở, tuy không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng trực giác biết bà lên chuyến xe này sẽ vĩnh viễn không bao giờ trở lại. Cô đang đuổi theo, đột nhiên nhìn thấy mấy người ở hàng ghế phía sau giật mình quay đầu lại. Là mấy người không có mũi miệng, chỉ có đôi mắt đang chầm chầm nhìn về phía cô. Ở đó còn cả đôi mắt của một người bạn thân thiết nhất là sợ anh. Lạc Uyển không thể chạy theo được nữa, cô kêu gào đến đứt hơi cũng chẳng có tác dụng gì. Chiếc xe kia vẫn dần dần biến mất trước mắt. Điện thoại đầu chuông là giọng nói của Thượng quan Lưu Vân. Lạc Uyển, cô đang ở đâu? Tôi ở bến xe biết loan lộ, anh mau đến đón tôi, tôi vừa nhìn thấy bà rồi. Đầu bên kia điện thoại rất lâu vẫn không lên tiếng, một lúc lâu. Thượng quan Lưu Vân mới nói, bà vừa mất. Lạc Uyển đứng cạnh biển chỉ đường nước mắt rơi lã trã. Sự đau buồn đã vượt qua nỗi sợ hãi cho đến tận khi gặp được Thượng Quan Lưu Vân mới vỡ hòa trong nghẹn ngào. Thượng Quan Lưu Vân đưa Lạc Uyển lên lầu. Cô đã khóc đến mức đôi mắt xưng đỏ. Vừa mới bước vào cửa, cô đã bị ăn ngay một cái tát đánh bốp như trời dáng Lạc Uyển thực sự không còn sức để nổi giận với thầm cơ nữa. Cô chỉ hồn hề nói. Đại tiểu thư, rốt cuộc cô muốn thế nào? Tôi muốn thế nào? Cô này... Phải là tôi hỏi cô mới đúng đấy Cô đã quen biết tiểu mộ thế nào Vì sao anh ấy sau khi gặp cô liền muốn chia tay tôi Rốt cuộc cô đã dùng yêu thuật gì Thẩm cô đang định bỏ đi Thì đột nhiên có một người từ cầu thang đi xuống Dơ tay tát cho cô ta một cái Rồi nói Đàn ông nhà thượng quan dễ bắt nạt lắm sao Nhưng tôi không cho phép người khác đánh bạn của tôi Lạc Uyển và thượng quan Lưu Vân ngoái đầu lại nhìn Chính là Lý Đại Lộ Mắt anh rất sáng Lạc Uyển không thể tin vào mắt mình. Anh có thể nhìn thấy rồi. Cùng với đôi mắt sáng trở lại, tâm trạng đục cọt của Lý Đại Lộ cũng đã hồi phục, hoàn toàn không còn sự đau buồn và yếu đuối như lúc bị mù nữa. Anh vẫy vẫy tay nói: Chuyện nhỏ thôi, tôi vẫn nói mắt tôi sẽ được cứu, vị bác sĩ kia nên từ chức sớm thôi." Lạc Uyển mừng rỡ chạy vòng quanh anh, con thẩm cơ thấy mình quá rẻ rúng liền tức giận bỏ đi, thượng quan Lưu Vân Nhìn dáng vẻ vui mừng của hai người trong lòng chợt thấy chua xót đứng ngần người ở đó không biết phải đi đâu về đâu. Đột nhiên anh nhớ ra tiểu mộ nên liền nói với Lạc Huyền, tôi phải đi đón tiểu mộ, chuẩn bị hậu sự cho bà. tang lễ của bà Thượng Quan Thanh vô cùng giản dị, không xa hoa cầu kỳ, trái ngược hẳn với phong cách xa xỉ của đám nhà giàu. Ông già thần tiên mà lần trước Thượng Quan Lê Vân dẫn Lạc Huyền đi gặp cũng có mặt. Để có được sự hiện diện của ông ấy ở đây thật không dễ, phải dùng chiếc xe tốt nhất đi đón. Chỉ chuyện đón ông ấy cũng đã khiến người khác sợ phát khiếp. Lạc huyền thì thầm hỏi thượng quan Lưu Vân, ông lão thần tiên kia lai lịch thế nào? Không biết hình như quen bà tôi từ lúc còn trẻ, nghe nói là một đạo sĩ, bây giờ tuổi cao thì lưu về ở ẩn Tên là gì? Chúng tôi đều gọi ông ấy là ông Thiện Thanh. Thôi đừng nói chuyện nữa, ông ấy đến rồi kìa. Chỉ thấy ông già thần tiên đó được một cô bé đỡ đi, ông ta từ từ bước xuống xe, đi đến trước linh đường của Thượng Quan Thanh. Không cúi người hành lễ, chỉ ngấn ngơ nhìn di ảnh của Thượng Quan Thanh rồi khẽ nói. Bà xem, bà còn nhỏ hơn tôi, tôi đã già như thế này còn chưa định đi, bà lại đi trước. Ôi chao người cũ đều đã đi hết rồi, để lại một mình tôi còn có ý nghĩa gì? Lạc Uyển đứng ở bên cạnh nghe được những lời nói đó, càng khiến cô cảm thấy vô cùng đau buồn. Dường như tất cả cảnh sắc phồn hoa trên thế gian này đều chỉ là mây khói thoáng qua. Nhìn khuôn mặt nhanh nheo của ông già thiện thanh, cô Hồ khiến cô cảm nhận được dòng thời gian vẫn luôn vô tình lướt qua từng giây từng phút. Nỗi đau trong lòng cô dường như đã vơi đi một nửa. Chết chẳng qua là chuyện rất đối bình thường, chỉ là sang một thế giới khác hiên đường hoặc lòng đất mà thôi. Còn với cô lúc này phải tìm thấy cánh cửa xanh, một chuyện không hề đơn giản. Thì mới vừa gặp ông già Thiện Thanh một ngày trước nhưng cô cảm thấy ông ấy đã già đi rất nhiều, rất nhiều. Thượng quan Lưu Vân vội đến chào ông già Thiện Thanh, Lạc Uyển đứng bên cạnh, còn Lý Đại Mộ ở gần đó đang ngơ ngác nhìn Tiểu Mộ. Xem ra, sau khi mắt Lý Đại Mộ sáng trở lại thì có vẻ thích ngắm đàn ông đẹp mã rồi. Nhìn đàn ông đến chảy nước miếng cũng không rời Lúc ông già thiện thanh chạm qua vai tiểu mộ Hình như nhìn tiểu mộ đầy ảm ý Rồi nói mọi nhân duyên đều đã định sẵn Rồi lạnh lùng đi vào căn phòng nhỏ Cô gái khóc lóc thảm thiết Khiến người khác cũng phải rơi lệ Đứng bên cạnh tiểu mộ kia Chính là thầm cơ Không biết cô ta dùng cách nào lay động Một tiểu mộ đang đau lòng Mà mặc được bộ quần áo tang Rồi ở đó giả vộ đau buồn Khiến khách tiến viếng đều chỉ chỉ trò trò Cho rằng cô ta là vị hôn thê của tiểu mộ Tiểu mộ vẫn ngần ngơ đứng trong góc Sự phồn hoa của thế giới này dường như không có một chút lên can gì đến anh Ánh nắng chiếu lên bờ vai Anh vẫn lặng lẽ nhìn như vậy Ngây thơ như một thiên sứ Lạc Uyển chưa từng nhìn thấy một người đàn ông nào có vẻ siêu phàm thoát tục như tiểu mộ Lạc Uyển bước đến bên cạnh muốn an ủi chàng trai này Nhưng một ánh mắt sắc như dao lia tới khiến cô không dám tiến lên phía trước Ông già tiện thanh muốn mang cho cốt của bà thượng quan thanh đi Nên không ai có bất cứ ý kiến nào khác Ông ấy lấy ra một cái hộp nhỏ bằng ngà voi Cô gái nhỏ vẫn luôn bước theo sau Lúc ông ấy bước lên đến cạnh lạc huyền Đứng rất lâu đột nhiên nói Cũng không phải là không có cách tìm ra cánh cửa xanh Chỉ có điều phải hy sinh rất nhiều người Cô có đồng ý không? Vậy thì thôi, cháu không tìm nữa Lạc Uyển từ chối ngay Không thể thôi được, tìm thế nào Vừa hay Lý Đệ Lộ ở ngay bên cạnh Bất ngờ chia tay ra Chặn ông già thiệt Thành lạc